vạn cổ thần đế ba trăm bốn mươi chương ba ba trăm ba mươi bốn lại vào ly hận thiên thiên đường giới hộ giới thần trận càng ngày càng mạnh thế giới nội bộ từng đầu thần mạch chân thực hiện hóa ra ngoài không chỉ có bầu trời đại địa bao trùm lên tầng một thật dày quang vụ các loài cổ lão thần văn hiển hiện tiểu hắc trên mặt lông mèo dựng đứng giống con nhím. cả kinh nói không thích hợp a Thiên đường giới hộ giới thần trận làm sao mạnh lên nhiều như vậy chu tức hỏa vũ khinh bị nói. Cảm giác không đến quang minh thần điện chỗ phương vị biến hóa sao đương nhiên cảm giác đạt được tiểu hắc rất tự tin. phảng phất thật cảm giác được đồng dạng. Trước đó, thiên đường giới cường đại nhất hai nơi trận cơ. Quang minh thần điện vẫn không mở ra. Thương khâu thì là nắm giữ ở trong tay lượng tổ chức. Cho nên hộ giới thần trận ở vào tương đối hư nhược trạng thái. Nguyệt thần nói. Hỏa tinh linh me la tay lấy ra trường cung màu vàng, ngón tay ngọc tại trên dây cung chậm rãi kéo ra. Toàn bộ thiên đường giới thiên địa chi lực thông qua hộ giới thần trận, liên tục không ngừng hội tụ đến trên dây cung. Không gian tùy theo co vào, tích lũy lực lượng càng ngày càng dày đặc, bộc phát ra không có gì sánh kịp khí tức khủng bố. Me la như hóa thân thành hộ giới thần trận trận linh. Lại như thiên đường giới thế giới chi linh trên thế gian sứ giả. Nói. Giao ra đại tuyết cùng mơ bát. Hôm nay có thể lưu các ngươi thần hồn bất diệt. Còn chiến không chiến tiểu hắt hỏi. Ai chiến, ngươi đi si hình thiên tức giận nói. Dù là sinh ở trong thông thiên thần điện. Si hình thiên cũng là cảm giác được áp lực to lớn. phảng phất một tiếng liền sẽ bị bắn giết. Thần hình câu diệt. Ngày xưa đối mặt thần vương thần tôn thời điểm đều không có loại cảm giác này. Đi thần ba công chúa dẫn đồng nho tổ thứ hai lưu ở trong thông thiên thần điện một tòa thần trận. Cưỡng ép vỡ ra không gian. Khống chế thần điện. Hướng không gian phá toái nội bộ phóng đi. Nhưng dự dị chính là xuyên qua không gian phá toái cũng không tiến vào thế giới hư vô Trước mắt không gian, lưu động từng đầu quang minh thần hà, rắc rối phức tạp. oanh một tiếng. Bị một đầu quang minh thần hà trùng kích. Thông thiên thần điện mãnh liệt lắc lư. Có thể nghĩ nguồn lực lượng kia là bực nào mạnh mẽ. Băng me la một tiếng bắn ra. Mũi tên hóa thành một đầu đường kính trăm trưởng phẩm chất hỏa diễm quang toa. Lôi ra ngàn dặm lưu quang. Bay vào mảnh này quang minh dòng sông sen lẫn thế giới thần bí ngũ thải thần quang cùng tinh không kỳ bàn không có thể ngăn ở mũi tên thông thiên thần điện một vách tường bị đánh xuyên một tiếng này quá mạnh là hộ giới thần trận tại me la điều khiển dưới chuyển hóa đi ra xuyên thủng lực lượng điều khiển thần trận tu sĩ càng mạnh thần trận bảo phát đi ra uy lực hiển nhiên cũng càng mạnh di xa truy vào mảnh này quang minh thần hà hội tổ thế giới thần bí nói muốn đánh xuyên qua không gian từ thế giới hư vô đào tẩu Các ngươi cũng quá coi thường một tòa chúa tể thế giới thiên đường dưới chỗ đối ứng thế giới hư vô. Đã sớm bị từ xưa đến nay thủy tổ cùng chư thiên cải tạo. Lấy các ngươi tu vi. Lại thế nào đánh xuyên qua tử bỏ chống lại đi. Các ngươi trốn không thoát độc nhãn cử nhân khống chế đường kính vạn dặm trận pháp viên ấm. truy vào mảnh này không gian thần bí. Dẫn đồng hộ giới thần trận lực lượng. Ngón tay hướng thông thiên thần điện một chỉ. Thần Lôi màu tím lấy vạn rằm trận pháp viên ấm làm môi giới, liên tục không ngừng hướng thông thiên thần điện công kích mà đi. Cái này đã không phải Tử Tiêu Thái Hư Thần Lôi, mà là càng đáng sợ Tử Tức Vô Lượng Thần Lôi. Đây là hộ giới thần trận vận chuyển tới cực hạn thể hiện đương nhiên. Bởi vì thương khâu trận cơ bị hủy, thiên đường giới hộ giới thần trận uy năng xa xa không có đạt tới cực hạn tại tử tức vô lượng thần lôi trùng kích vào thông thiên thần điện mặt ngoài ngũ thải thần quang không ngừng bị ma diệt đồng thời có một đầu lại một đầu quang minh thần hà vọt tới trùng kích tại trên thần điện dù là thần ba tu thần thiên thần si hình thiên chu tước hòa vũ vô nguyệt nguyệt thần đều đã xuất thủ thôi động trong thông thiên thần điện các loại thời cổ bí lực vẫn như cũ ngăn không được tử tức vô lượng thần lôi thí công Di xa đứng tại vạn giảm trong trận pháp viên ấm. Đưa tới hộ giới thần trận lực lượng. Ngưng ra một thanh dài tới ba vạn giảm quang minh thần kiếm. Trùng điệp một kiếm đánh xuống. May mắn nho tổ thứ hai lưu lại tinh không kỳ bàn đủ cường đại, ngăn trở một kích này. Me la dẫn tới thiên hỏa màu vàng. Ngưng tụ thành một cái thần thánh thủ ấm. Rốt cuộc đánh xuyên ngũ thải thần quang. Thiên hỏa rơi vào thông thiên thần điện chu tức hỏa vũ vốn là chủ tu hỏa diễm chi đạo. Nhưng dính vào một sởi thiên hỏa màu vàng. Cánh tay trái trong nháy mắt hóa thành cho tàn. Nàng chưa bao giờ thấy qua lực lượng đáng sợ như vậy. Đơn giản tựa như là chư thiên công kích. Có thể diệt sát thế gian hết thầy. Độc nhãn cử nhân. Di sa. me la đồng giảng không dễ chịu. Muốn điều khiển cường đại như vậy lực lượng. tự thân là muốn trả giá đắt. Trong lòng bọn họ chấn kinh đến cực điểm Theo lý nói Lấy thiên đường giới hộ giới thần trận lực lượng Bất kỳ cái gì một loại đánh đi ra Đều có thể trong nháy mắt trọng thương thần vương thần tôn Hợp ba người bọn họ chi lực Dẫn đồng ra ba loại lực lượng Chư thiên phía dưới ai chống đỡ được thông thiên thần điện Lại ngăn trở độc nhãn cử nhân có chút không chịu nổi Hai tay bị tử tức vô lượng thần lôi phản phệ đến dần dần trở nên cháy đen. Ngón tay tại thành than. Trương Nhật Trần đi nơi nào, vì sao không thấy hắn hiện thân vô nguyệt hỏi, ngữ khí hơi có vẻ vội vàng. Sinh tử trước mặt. Ai có thể bình tĩnh trước đó vô nguyệt đã bị tử tức vô lượng thần lôi đánh trúng May mắn mặt thiên tôn bảo xa. Mới trốn qua một kiếp. Nhưng trên thân vẫn như cũ không ngừng chảy máu, nhục thân đến phá toái biên giới. Tiếp tục như thế rằng co nữa. Nhiều nhất tiếp qua nửa khắc đồng hồ. Bọn hắn toàn bộ đều phải chết ở trong thông thiên thần điện. Đúng a Trương nhược Trần đi nơi nào? Hắn không phải công bố có phương pháp thoát thân sao tu thần thiên thần rất lo lắng. Thật vất vả có trở lại đỉnh phong cơ hội. Không muốn cứ như vậy chết tại thiên đường giới. Nàng lại nói Bản thần liền nói Các ngươi quá trẻ tuổi Quá liều lĩnh, Lỗ mãng Thiên đường giới là tùy tiện có thể xông sao chư thiên cũng không dám xông loạn A diệu ly Ngươi đã từng làm sao Cũng là một đời thiên thần Gặp được một điểm nho nhỏ khốn cảnh Giống như này bối rối Sợ cái gì Không phải có ta ở đây sao Trương Nhược Trần đi vào thông thiên thần Điện nổi thế giới chỗ vùng sa mạc này Trên thân phát ra ngũ thải thần quang. Lộ ra mười phần chấn định. Có thiên hỏa màu vàng xông phá thông thiên thần điện thần trận phòng ngự. Hướng hắn bay xuống đi qua. trương nhược trần cánh tay vung lên. Thần kiếm lão nhị bay ra ngoài. Đem đoàn thiên hỏa màu vàng kia đâm đến vỡ nát. Tiểu hắc thân thể co vào. Trở nên chỉ có cú mèo lớn nhỏ. Trốn ở chu tước hỏa vũ trên bờ vai. Nói. Đừng nói nhảm được hay không. Không nhìn thấy đã là tuyệt cảnh. Ngươi nếu là thật có biện pháp thoát thân tranh thủ thời gian áp dụng. Vơ Nguyệt. Nguyệt thần. Si hình thiên. Ba quát thần ba ánh mắt. Đều là hướng về trương nhược trần. Cảm thấy hắn có khả năng đạt được bất động minh vương đại tôn lưu lại một loại nào đó thủy tổ chi lực. Hiển nhiên thời khắc này khốn cục. Vượt qua bọn hắn đoán trước. Thiên đường giới thần linh. Đã không để ý bơ bát cùng đại tuyết nữ vương sinh tử. Ý tải đem bọn hắn toàn bộ chấn sát. Trương Nhược Trần nhìn về phía tu thần thiên thần. Nói. Thế giới chân thật bị hộ giới thần Trần phong kín. Thế giới hư vô bị thiên đường giới thời cổ cường giả phong tỏa. Chúng ta con đường duy nhất. Chỉ có thể đi ly hận thiên đi ly hận thiên ngươi muốn lần nữa ngưng tụ thái âm không được. Đi ly hận thiên cũng là một con đường chết. Tu thần thiên thần dùng sức lắc đầu lần trước tại ly hận thiên liền suýt nữa bị cổ chi thiên tôn đánh giết trương nhược trần trêu chọc quá nhiều đại địch vậy liền chờ chết ở đây trương nhược trần nói tu thần thiên thần cẩn thận suy nghĩ nói lần trước đi ly hận thiên gặp thiên địa chi lực phản phệ bản thần thương thế đến nay còn chưa có khỏi hẳn Thương thế của ngươi hẳn là càng nặng, thương thế của ta đã khỏi hẳn chương nhược trần sẽ không tiếp tục cùng tu thần thiên thần nhiều lời. Trực tiếp phóng xuất ra thái cực âm dương đồ. Cụ tượng hóa hiện hiện ra. Đem toàn bộ thông thiên thần điện đều bao bọc ở trong đó. Thân thể của hắn tự động bay đến thái dương vị trên thân phóng xuất ra lực lượng quang minh. Dương cương chi khí ngoại phóng như liệt nhật giỏi khắp nơi. Ngươi ngưng tụ thái âm thời điểm thiên địa chi lực quá mạnh, lấy bản thần tu vi hiện tại, căn bản nhìn không được. Lại bị thiên địa chi lực phản phệ một lần. Bản thần nói không chừng liền thần hình câu diệt thiên đường giới hộ giới thần trận công kích càng ngày càng mạnh. Tu thần thiên thần bị buộc bất đắc dĩ. Chỉ có thể bay về phía thái âm vị. Ngươi hấp thu thiên địa chi lực tăng lên chính mình thời điểm. Làm sao không nói nhìn không được nhớ kỹ. Ngươi bây giờ là một nữ tử Là cực âm trạng thái Trương Nhược Trần có chút không yên lòng Cảm thấy tu thần thiên thần Có khả năng thật sẽ nhìn không được Ánh mắt nhìn về phía vô nguyệt Nói Ngươi tiến thái âm vị Giúp ta khống chế lực lượng hắc ám Như thế nào vô nguyệt hóa thành Một đạo bạch quang Cùng tu thần thiên thần hội hợp đến cùng một chỗ Trương Nhược Trần có chút hoang mang Chính mình xin mời vô nguyệt xuất thủ Nguyệt thần vì sao tích cực như vậy khống chế hắc án chi đạo lực lượng. Hiển nhiên xuất sinh hắc án thần điện vô nguyệt càng thích hợp. Tình huống khẩn cấp. Trương Nhược Trần không có suy nghĩ quá nhiều. Cũng không có tận lực đi dò xét vô nguyệt cùng nguyệt thần thân phận. Nguyệt thần chính là thái âm thiên nguyệt chi thể rất thích hợp tỏa chấn thái âm vị. Có lẽ nàng cũng tu luyện qua hắc án chi đạo cho nên mới tự tin như vậy. Vô luận nói như thế nào thời khắc mấu chốt nguyệt thần hay là rất đáng tin cậy, đáng giá tin tưởng. Như núi Thiếu Dương, như biển Thiếu Âm, lần lượt hiện hóa ra ngoài, đồng, thời. Thái Âm cùng Thái Dương đang nhanh chóng ngưng tụ. Hình thành một lạnh một nóng hai cỗ hoàn toàn khác biệt khí lưu. Ở trong Thái Cực Âm Dương đồ cấp tốc vận chuyển. Giữa thiên địa hắc án quy tắc cùng thời gian quy tắc điên cuồng hướng thái âm vị tu thần thiên thần cùng vô nguyệt hội tụ tới chuyện gì xảy ra bọn hắn tài vận dụng hắc án áo nghĩa sao di xa nói me la nói coi như trong bọn họ có hắc án chủ thần thì như thế nào lấy thái hư cảnh tu vi có thể cùng thiên đường giới hộ giới thần trận chống lại trừ hắc án áo nghĩa còn có thời gian áo nghĩa khí tức độc nhãn cử nhân nhắc nhở di xa bản năng cảm giác được không thích hợp thể nội thần khí hoàn toàn vận chuyển lại thần hồn ngoại phóng, dẫn động thương thiên lưu tại trong hồ giới thần trận lực lượng. Dưới chân hắn vạn dặm trận pháp viên ấm bao trùm trong không gian, xuất hiện xích hồng sắc hào quang. Một cái dài tới ba ngàn dặm đại thủ ấm hiền hóa ra ngoài, đùng không chịu nổi nguồn lực lượng này, di xa xương đầu bể nát một khối. Rất nhanh lại bể nát khối thứ hai. Thủ ấm này ẩm chứa thương thiên một kích toàn lực là chư thiên thần thông đại đạo thiên hoang ấm vốn là dùng để đối phó xâm lấn thiên đường giới thần vương thần tôn chư thiên thần thông chỉ có loại quy mô này thần trận có thể gánh chịu chỉ có hấp dẫn thiên đường giới thế giới chi lực mới có thể dẫn động đi ra di xa toàn lực ứng phó đẩy về phía trước động trên thân thần cốt lại nát hơn mười khối mắt thấy đại đạo thiên hoang ấm liền muốn kích trên thông thiên thần điện thái cực âm dương đồ hóa thành một cái vòng xoáy phong bạo không gian lần nữa phá toái một cái màu sắc rực rỡ thế giới hiện hiện ra các loại màu sắc đám mây tung bay ở bầu trời một cỗ không thuộc về thế giới này khí tức đập vào mặt cổ lão mà dượng dị thông thiên thần điện hiểm lại càng hiểm tránh đi đại đạo thiên hoang ấm Bay vào tòa thế giới màu sắc rực rỡ kia Ngũ quang thập sắc Chói lọi mỹ lệ Giống như là trong mộng cảnh mới có thể xuất hiện địa phương Di xa hai mắt khẽ hít một cái Nói bọn hắn Bọn hắn thế mà mở ra tiến về ly hận thiên thông đạo Làm sao làm được đâu Đuổi sao độc nhãn cử nhân hỏi đuổi trả lời độc nhãn cử nhân chính là me la Nàng nói Tiến vào ly hận thiên về sau Trong thông thiên thần điện thần trận. Sẽ hoàn toàn mất đi tác dụng. Bằng vào chúc ta tu vi. Đủ để thu thập bọn họ độc nhãn cử nhân nói. Cũng đúng. Bọn hắn đều bị thương không nhẹ. Chính là thời điểm suy yếu nhất. Vừa vặn nhân cơ hội này tiến vào ly hận thiên trùng kích vô lượng. Di xa đình chỉ điều khiển hộ giới thần trận. Trên thân thần quang màu đen lói lên một cái. Tất cả bể nát xương cốt. Toàn bộ trọng ngưng. Tại không gian khép kín thời khắc cuối cùng. Di sa. mẹ la. Độc nhãn cử nhân mang theo cuồn cuộn huy hoàng thần uy. Xông vào ly hận thiên. Hướng thông thiên thần điện bay đi. Si hình thiên chu tước hỏa vũ. Thần ba công chúa từ trong thần điện bay ra. nghênh gích đi lên. Đến hay lắm mượn tiền nhân chi lực. Lấy trận pháp đối oanh có ý gì. Hay là mặt đối mặt đỏ sức tới thống khoái. Si hình thiên thét dài một tiếng, nhấc lên chiến phủ công hướng độc nhãn cử nhân. Đấu la chi bắt đầu thức tỉnh võ hồn áo giáp. Đồng nhân đấu la đại lục, nhân vật bá, lái gơn đam. Tất cả các nhân vật đều ít cao, không não tàn. Vạn cổ thần đế 340 chương 3.335 liều chết thủ hộ đều là dưới vô lượng cảnh đứng đầu nhất cường giả. Thần chiến, hết sức căng thẳng. Thần lực ba đồng không bằng trước đó dẫn đồng thông thiên thần điện cùng hộ giới thần trận khủng bố như vậy. Đó là chư thiên. Thậm chí là thủy tổ còn sót lại lực lượng. Vì hậu thế bố trí thủ đoạn. Nhưng giờ phút này sáu người giao phong vẫn như cũ đủ để đại biểu thiên hạ hôm nay cao cấp nhất cấp độ đụng nhau. Thần ba công chúa mười vạn năm trước liền có cường tuyệt tu vi. Nho tổ thứ tư. Vẫn thiên quân cũng có thể xem như nàng trên danh nghĩa lão sư. Tu vi tiếp cận thái hư cảnh. Tinh thần lực tiếp cận cấp 80. Chỉ bất quá. Tinh thần lực tu hành một mực là bí mật của nàng. Rất ít hiển lộ. Bị võ đạo tạo nghệ bày ra quang mang che dấu. Bị cầm tù tại thông thiên thần điện những năm này. Nhục thân. Thần hồn đều bị phong ấm. Trên thực tế tinh thần lực cũng bị phong ấm. Nhưng nàng đem cường độ tinh thần lực của mình sớm ẩm tàng Phong ấm không tính quá mạnh Về sau tại một vị người thân mật trợ giúp dưới Lặng lẽ sông phá Một trăm Nhìn năm khốn khổ ma luyện nàng tinh thần ý chí Vẹn vẹn một trăm Nhìn năm cường độ tinh thần lực liền đạt tới cấp 84 đỉnh phong thành tựu kinh người kỳ tích Vô nguyệt đều không có tốc độ tăng lên như vậy tâm đình cấp độ giao phong trong khoảnh khắc liền có thể phá hủy một tinh vực không gian nhưng ly hận thiên rất dượng dị vô luận bọn hắn thi triển ra loại nào thần thông uy lực đều kém xa thế giới chân thật nơi này thiên địa uy cắt thời không thần khí thánh khí vân vân các loại lực lượng đều rất không giống với áo nghĩa vận dụng có chút gian nan ly hận thiên quả nhiên như trong truyền thuyết đồng dạng mè la nắm giữ lấy bốn phần trăm hỏa đạo áo nghĩa nhưng bằng vào nhiều như vậy áo nghĩa lại khó mà điều động giữa thiên địa hỏa đạo quy tắc chỉ có thể vận dụng trong cơ thể mình tu luyện ra được quy tắc thần văn cùng thần khí cùng mè la giao thủ chu tước hỏa vũ cũng nắm giữ lấy đại lượng hỏa đạo áo nghĩa lâm vào giống nhau khốn cảnh rất tốt dạng này chúng ta nhục thân lực lượng cùng thần thông ưu thế Liền có thể phát huy ra độc nhãn tự nhân hai tay như thần thiết sen đúc đồng dạng. chừng ngọn núi phẩm chất. Một trưởng đem si hình thiên đánh lui ra ngoài. Gia hỏa này nhục thân lực lượng thế mà tiếp cận năm thành vô lượng. Thiên hạ hôm nay. Trừ huyền nhất. Hoang thiên. Thiên cốt nữ đế ba tên nguyên hội cấp thiên tài tu luyện ra viên mãn nhị phẩm thần đạo này. Có thể đem nhục thân tu luyện tới năm thành vô lượng đại thần. Tuyệt không vượt qua ba cái. Si hình thiên có thể nào không sợ hãi nếu như là dưới trạng thái toàn thịnh si hình thiên tự nhiên không sợ. Nhưng gần nhất hắn hư đến lời hại trước đó lại bị thiên hỏa thiêu hủy nửa cỗ thần khu, huyết khí đại lượng sói mòn. Hiện tại, hắn chỉ có thể kiên trì mạnh lên, liều chết cũng phải vì trương nhược trần ngưng tụ thái âm tranh thủ thời gian. Mặt nhật thiên luôn di xa lấy quy tắc thần văn cùng cuộn trào thần khí. Diễn hóa thần thông Ngưng tụ ra một cách đường kính mấy vạn trượng màu đen như mực luôn ấm Như thiên đạo hóa thân Giống như đêm dài sáng lâm Ly hận thiên bị chiếu dọi thành đêm tối Nhìn không thấy bất luận cái gì sáng ngời Nguyệt thần đứng tại thông thiên thần điện chi đỉnh Không có xuất thủ Nàng nhất định phải lưu lại thủ hộ Bảo đảm trương nhược trần ngưng tụ thái âm thời điểm Không bị ngoại lực quấy nhiếu Nguyệt thần nói một mình thì thầm Mạc nhật thiên luôn Đại thành vô lượng thần thông Hơn nữa còn là phi thường lợi hại một loại Bọn hắn mất tích những năm này Lại vẫn tại không ngừng tăng lên chính mình Ở dưới tình huống khó mà sử dụng áo nghĩa Thần thông cùng nhục thân trở nên đặc biệt trọng yếu Có thể nghiền ép đối thủ Đại thành vô lượng thần thông Là cần tốn hao một trăm Nhìn năm thậm chí mấy chục vạn năm tu luyện mới có thể công thành là đại thần nội tình thể hiện tựa như trương nhựa trần tu vi tăng lên mặc dù nhanh nhưng nội tình không đủ lớn nhất thiếu khuyết chính là thần thông đến nay không có tu luyện ra có thể so với đại thành vô lượng thần thông thủ đoạn chỉ có thể bằng vào thần khí cùng thần đạo đền bù đây chính là tu luyện thời gian ngắn thế yếu thần ba công chúa có giống nhau thế yếu Nàng tinh thần lực tăng lên rất nhanh Nhưng không có tu luyện ra tương ước tuyệt thí thần thuật Chỉ là kích thứ nhất đụng nhau Liền bị di xa nghiền ếp Mặt nhật thiên luôn không chỉ có nghiền nát nàng thần thuật Càng nghiền nát tinh thần lực tràng vực Đại thành vô lượng thần thông không thể đỡ thần ba công chúa Một bên lui lại Một bên lấy chính mình thần huyết làm mực Vẽ phát thảo đồ văn Một mực thối lui đến thái cực âm dương đồ biên giới Mới dừng lại Nàng biết được mình không thể lại lui. Lại lui chính là đối với chương nhược trần bất nghĩa. Bị thiên địa phản phệ cũng không phải nói đùa. Hậu quả nghiêm trọng nhất chính là thần hình câu diệt. Cho dù là chính mình bị thương nặng cũng nhất định phải đỡ được. Thần ba công chúa vẽ phác thảo đi ra đồ văn bị mạc nhật thiên luôn nhao nhao đánh nát. Cũng không phải là nàng không đủ mạnh. Mà là đối thủ thật đáng sợ. Mạnh đến mức vượt qua lẽ thường hồ tới dưới vô lượng cực hạn cấp độ. Mắt thấy thần ba công chúa nhục thân, liền bị mạc nhật thiên luôn nghiền nát. Xoạt ngọc hoàng đỉnh bay ra ngoài. Mang theo vô tận thần khí uy năng. Cùng mạc nhật thiên luôn trùng điệp đối oanh cùng một chỗ. Cả hai sẵn co một lát, mạc nhật thiên luôn bị đánh nát. Thần ba công chúa chống lên tinh thần lực bình chướng. Ngăn chở hai cố mạnh mẽ thần lực. Không để cho thái cực âm dương đồ gặp tác động đến. Đứng tại thần điện chi đỉnh nguyệt thần. Hướng về sau lùi lại mấy bước. Trong lòng có phán đoán. Di xa thực lực tu vi. Đã hơn xa năm đó. Có cơ hội tiến vào dưới vô lượng to mười độc nhãn cử nhân. me la tựa hổ cũng có thực lực như thế. Cần biết thiên hạ hôm nay có huyền nhất hoang thiên thiên cốt nữ đế những siêu cấp biến thái thay đổi thứ nhất này. Cũng có tuyệt diệu thiền nữ, di thiên chiến thần, hiên viên liên, vô nguyệt, si hình thiên, ngây tuyên bắc sư. Những cường giả tại thời đại khác có thể đăng đỉnh này. Dưới vô lượng to mười hàm kim lượng đắt là không thể coi thường. Nguyệt thần càng thêm xác định. Thiên đường giới khẳng định nắm giữ lực lượng đặc thù nào đó. Tốn hao mấy chục vạn năm thời gian. Phá vỡ thiên địa quy tắc. Đem vốn là tuyệt đỉnh cường đại ba người. Tăng lên tới cực độ khoa trương cấp độ. Kể từ đó, ba người bọn họ đều có cực lớn cơ hội đột phá vô lượng, không lâu sau trở thành thần tôn. Mà lại một khi trở thành thần tôn cũng không phải hạng chót loài kia. Thêm ra ba vị cường đại thần tôn. Thiên đường giới thực lực trong nháy mắt tăng vọt một mảng lớn. Triệt để cùng chúa tể thế giới khác kéo ra tranh lịch. Đương nhiên tại thế giới chân thật. Giao thủ Nguyệt Thần không cho rằng di xa độc nhãn cử nhân, me la có thể đi vào to mời. Bởi vì tại thế giới chân thật giao thủ, áo nghĩa rất tròn yếu, ảnh hưởng chiến lực cân bằng. Mặc dù biến mất mấy chục vạn năm, bọn hắn nhục thân, tu vi, thần thông đều tích lũy đến cực hạn. Nhưng cũng bỏ qua thiên đình cùng địa ngục giới chiến tranh. Có thể tại trong ba trăm. Nhìn năm không ngừng giao phong sống sót cổ thần đều cướp đoạt đến đại lượng áo nghĩa, không ít trở thành một đạo chủ thần. Chiến tranh, giết chóc, cướp đoạt tăng lên tốc độ thường thường so bế quan càng nhanh, lấy được càng nhiều. Trong truyền thuyết Ngọc Hoàng Đình di xa cấp tốc chấn định. Nói, coi là có một kiện thần khí. Liền có thể đền bù trinh lệch sao hai người các ngươi đồng loạt ra tay. Cũng sẽ không là bản tỏa đối thủ. Hắn đối với mình tu vi, rất có lòng tin Đặc biệt là tại ly hận thiên, di xa cho là mình có thể vô địch thiên hạ Bạch một đảo quang Từ trong thông thiên thần điện bay ra Rơi vào thần ba công chúa trong tay Ngưng hóa thành một cây thần trượng trương nhược trần thanh âm Từ trong thần điện truyền ra Hắc thủy thần trượng mượn ngươi dùng một lát tinh thần lực thần khí nơi tay Thần ba công chúa khí thế trong nháy mắt trở nên không giống với. Như là kiếm phôi bị mở lưới đao, gió lạnh khiếp người, sát cơ lộ ra. Có thần khí tương trợ đủ để đền bù trên nội tình cùng thần thông chinh lịch. Sáu thanh thần kiếm mượn các ngươi sử dụng sáu kiếm từ trong thần điện bay ra. Đều là cực nóng thiêu đốt. Ẩm chứa thần kiếm uy thế. Phân biệt rơi vào si hình thiên cùng chu tức hỏa vũ trong tay chu tước hỏa vũ chỉ lấy trong đó một thanh, thần kiếm lão lục, nhìn giống một cây gậy, cùng nàng chiến binh chu thần thương rất giống. nhưng, chu thần thương là thứ thần cấp chí tôn thánh khí đáng tiếc, tổn hại quá nghiêm trọng, không cách nào phát huy ra thần kiếm nên có uy lực. hít một tiếng chu tước hỏa vũ cất giọng hỏi, đem kiếm này bán cho ta, giá cả ngươi tùy tiện mở. Nàng muốn lấy kiếm này làm cơ sở Gia nhập nhiều năm cất giữ hiếm thấy thần tài Một lần nữa rèn đúc thành một cây thương Nàng tin tưởng mình tương lai Nhất định có thể đem lẩn dưỡng thành một kiện chân chính thần khí truyền thừa vạn cổ Tên của mình sẽ tùy theo đời đời bất hủ Đáng tiếc trong thần điện không có trả lời Đáng tiếc Như thiên ma thạch khắp nơi tay Không cần dùng kiếm si hình thiên khống chế ngũ kiếm hướng độc nhãn cử nhân công phạt đi qua trong lòng của hắn rất phẫn hận hận chính mình không phải trạng thái toàn thịnh nếu không làm sao lại thành như vậy bị động nhất định phải một chọi ba mới là hắn khí phách đối diện thiên đường giới tam đại thần linh đều là không ngừng hâm mộ lập tức thế mà toát ra tám cái thần khí cho dù sáu kiếm tàn phá uy lực nhưng cũng không thể coi thường Tiên đường giới tự nhiên có không ít tiên hiền truyền thừa xuống thần khí, nhưng vô lượng cảnh cường giả càng nhiều. Vô lượng cảnh cường giả đều không đủ phân. Cần phải đi trên chiến trường đoạn. Chỗ nào đến phiên bọn hắn cho dù là kiếm đạo tàn lùi thời đại. Quang minh thần kiếm cũng là do thiên tôn chi nữ khống chế. Vẹn vẹn thân phận này. Bọn hắn liền không thể không phục bản tọa sắp nhập vô lượng. Vừa hạn thiếu một kiện thần khí rất tốt. Đa tạ các ngươi quà tặng Me la không sợ thần khí Tại thực lực tuyệt đối trinh lệch trước mặt Nàng tin tưởng một kiện tàn phá thần khí Không thay đổi được cái gì Mấy chục vạn năm trước Nàng chính là thiên đường giới dưới vô lượng lãnh tụ Thực lực thắng qua bây giờ Chu tước hỏa vũ trí ít một bậc Hiện tại Nếu như ngay cả một tên tiểu bối đều không thu thập được Chẳng phải là thẹn với thủy tổ giới mấy chục vạn năm vun trồng bọn hắn bất quá là ba cái bệnh tàn. Không đủ gây sợ. Toàn bộ giao cho ta là được. Hai người các ngươi lập tức đi thông thiên thần điện tại trong thần điện ta cảm giác được khí tức nguy hiểm. Di Sa nói. Hắn là thật cho rằng như thế. Cảm thấy si hình thiên. chu ước hỏa vũ. Thần ba công chúa ba người không đủ gây sợ. Từ từ. Tàn thì tàn. Mà vơ nguyệt cùng tu thần thiên thần lại làm cho hắn cảm giác đến nguy hiểm coi là đại địch. Càng nguy hiểm hơn chính là. Trước mắt thái cực âm dương đổ. Tựa hồ nổi lên lớn lao biến số. Để di xa rất bất an. Me la thoát khỏi chu tức hỏa vũ, hướng thông thiên thần điện bay đi. Si hình thiên cùng thần ba công chúa thì là hoàn toàn tiến vào liều mạng trạng thái. Trực tiếp thiêu đốt thọ nguyên gắt gao cắn di xa cùng độc nhãn cử nhân chu tước hỏa vũ biết nếu là trương nhược trần bọn hắn xảy ra chuyện chính mình hơn phân nửa cũng sẽ bị vây giết đành phải kiên trì đuổi hướng me la nàng là thật không muốn cùng me la giao thủ nàng cảm thấy ở dưới tình huống đều không sử dụng áo nghĩa me la còn mạnh hơn hồn thất âm âm thần chiến càng thêm kịch liệt nguyệt thần liên thủ với chu tước hỏa vũ cản lại me la đấu la chi bắt đầu thức tỉnh võ hồn áo giáp đồng nhân đấu la đại lục nhân vật bá lái gơn đam tất cả các nhân vật đều ít cao không não tàn vạn cổ thần đế ba trăm bốn mươi chương ba ba trăm ba mươi sáu thái âm đại thành ba vị mặt lượng sứ thần bào thần linh ẩm thân tại trong một đoàn đám mây màu tím trên mặt phân biệt mang theo cơ cụ tàng ba chữ mặt nạ Lượng cơ lượng sứ thần bào phi thường đặc thủ Là khôi lượng hoàng tự tay luyện chế So khác lượng sứ thần bào đều càng cường đại Có thể tránh thoát me la Di sa Vô nguyệt đám người tinh thần lực dò xét Bọn hắn chính là mượn lượng sứ thần bào này Tại ly hận thiên mở ra trong nháy mắt Lặng yên chui vào tiến đến Lượng cô nói Thật sự là kỳ quái Tiên đường giới thế mà lập tức toát ra ba vị so pha dương thiện nhân vật còn mạnh mẽ hơn. Không có gì thật là kỳ quái, năm đó me la, di sa độc nhãn cử nhân liền không kém gì pha dương thiện. Mà lại, năm đó bọn hắn lần lượt mất tích nhưng không có một cách đạt tới vô lượng, bản thân liền rất khả nghi. Lượng cơ nói, lượng cô nói, xem ra trong ma thần miếu tòa kia thủy tổ giới rất đặc thù. Tòa nào thủy tổ giới không đặc thù đâu lượng cơ hỏi ngược một câu. Lượng tàng nói. Lượng cơ đại nhân có biết huyền nhất phía sau lượng hoàng đến cùng là ai thương thiên? Hay là vị điện chủ kia thanh âm là không gian thần điện đại trưởng lão thương hải? Không có che dấu. Ngươi không cần biết những này ngươi chỉ cần biết. Bốn vị lượng hoàng đều có thiên đại năng lượng. Là giữa thiên địa chí vĩ tồn tại. Bảo trì lòng kính sợ là được. Lượng cơ nói, lượng tàng tinh thần lực mặc dù mạnh hơn lượng cơ, nhưng bù không được đối phương là người khôi lượng hoàng. Khôi lượng hoàng tùy tiện lưu lại một hai loại thủ đoạn cho lượng cơ, đều không phải là hắn có thể đối kháng. Quan sát một lát, lượng tàng nói, hiển nhiên trương nhược trần tu luyện tiến nhập thời khắc mấu chốt, cho nên si hình thiên bọn hắn mới liều mạng ngăn cản thiên đường giới tam đại thần linh. Nếu như chúng ta lúc này xuất thủ nhất định có thể đưa Trương Nhược Trần vào chỗ chết. Lượng cơ cầm thái đầu ngược lại, nói Trương Nhược Trần còn có giá trị lợi dụng. Lượng tổ chức bởi vì hắn thế nhưng là tổn thất nặng nề. Lượng tàng nói. Lượng cơ nói. Mọi thứ không thể chỉ trước mắt. Một cách còn sống Trương Nhược Trần. Đối với thiên đình. Địa ngục tạo thành phá hư. Sẽ hơn xa lượng tổ chức. Tu vi của hắn càng mạnh, giá trị càng lớn. Lượng tàng khẽ gật đầu một cái. Nói, nhưng cũng không thể nuôi hổ gây họa. Trương nhược trần bảo vật trên người nhịp thần bia cùng thần khí. Nhất định phải toàn bộ cướp đi. Bên cạnh hắn cao thủ đến từng cách gạt bỏ. Mặt khác đến rút ra hắn bộ phận huyết dịch cùng thần hồn. Ta muốn phân tích hắn thể chất cùng thần đạo một số bí mật. Chờ một chút đi, như Trương Nhược Trần bọn hắn lúc này tan tác. Được lời không phải chúng ta, mà là thiên đường giới tam đại thần linh. Lượng cơ nói. Trương Nhược Trần biết được bên ngoài thế cuộc hung hiểm cho nên mới đem thần khí đưa ra ngoài. Thiên đường giới tam đại thần linh nguy cơ chỉ là một bộ phận. Trương Nhược Trần lo lắng hơn. Lần trước gặp phải cổ chi thiên tôn thần hồn lần nữa ráng lâm. Lần này cũng không phải nói trốn về thế giới chân thật, liền có thể trốn được trở về. Đại Tôn, Thánh Tăng, Thiên Mốt, Phượng Thiên. Các ngươi nếu có thần hồn suy nghĩ tại ly hận thiên. Lần này liền ta cầu các ngươi rồi Trương Nhược Trần ở trong lòng mặt niệm. Mặc dù tại hiểm cảnh Trương Nhược Trần lại làm cho chính mình bảo trì tuyệt đối bình tĩnh toàn lực ứng phó ngưng tụ thái âm. Trên thái âm vị, tu thần thiên thần khống chế thời gian chi đạo, dưới chân diễn hóa thời gian ấm ký điểm sáng hải dương. Xứng đáng nàng thổi qua châu, liền thời gian chi đạo năng lực trưởng khống mà nói trương nhược trần tự nhận không kịp. Cách đó không xa. Khí chất cùng mặt rất giống nguyệt thần vơ nguyệt. Càng ngày càng âm u tà nanh. Điều khiển hắc án chi đạo. Diễn hóa ra một vòng mặt nguyệt. Lại như là một cái lỗ đen trương nhược trần sớm đã hiểu được cách này căn bản không phải nguyệt thần, là vơ nguyệt. Quá phận hai người này lớn lên giống thì cũng thôi đi. Vì sao muốn đồng thời đóng vai đối phương vơ nguyệt yêu diễn thì thôi. Nguyệt thần tốt xấu chính là băng tuyết nữ thần. Tựa thiên tiên tồn tại. Lại muốn hóa thân một cách tà khí sâm sâm hắc ám hệ mỹ nhân. Nữ thần hình tượng thật hoàn toàn từ bỏ tu thần thiên thần thúc giục nói. Đến cùng còn cần bao lâu? Bản thần sắp không chịu được nữa Ly hận thiên thời gian rất rượu dị Rất khó khống chế Không vội Ngưng Tụ thái âm là đại sự Không có khả năng ra nửa phần chỗ sơ suất." Vô Nguyệt nói Tu thần thiên thần nghĩ thầm Ngươi đương nhiên không vội Ly hận thiên thiên địa chi lực đại bộ phận Đều bị ngươi hấp thu đi qua Tinh thần lực của ngươi tại nhanh chóng tăng lên Thích thú Tu thần thiên thần trong lòng đã có một chút suy đoán. Cảm thấy vô nguyệt liền muốn phá vỡ mà vào cấp 85. Nếu không lấy cường độ thần hồn của mình. Làm sao có thể đoạt không qua nàng. Bị nàng cướp đi tuyệt đại bộ phận thiên địa chi lực ly hận thiên lực lượng quá tầm bổ tinh thần lực. Chẳng lẽ một vị tinh thần lực thần tôn liền muốn ra đời thái âm cùng thiếu âm không giống với. Không chỉ là do hai loại quy tắc ngưng tụ. Mà là lấy thời gian quy tắc các cùng hắc ám quy tắc làm chủ đạo, muốn đem tất cả âm thuộc tính quy tắc cùng hỗn độn thần khí đều ngưng tụ đi vào. Người chủ đạo cùng người thuận theo ở giữa muốn hình thành liên hệ nào đó. Đúng là như thế, độ khó xa so với ngưng tụ thiếu âm càng lớn, cần tu thần thiên thần cùng vơ nguyệt phụ trợ. Thời gian nhanh chóng xói mòn. Thái âm dần dần thành hình. Lấy chương nhược trần tâm niệm là ảnh. Tại tu thần thiên thần cùng vơ nguyệt trên thân cụ tượng hiển hóa. Hắc ám quy tắc ngưng tụ thành một vòng mặt nguyệt. Thời gian quy tắc đang không ngừng lưu động, biến thành một cái cây áng trăng oanh oanh. Mặt nguyệt sống lơ lửng tại ngọn cây, lại như cùng cây dung hợp lại cùng nhau, hình thành ngọc thủ mặt nguyệt kỳ cảnh. Đây chính là thái âm cụ tượng hiển hóa mà dưới cây. Chính là thái cực âm dương đồ mảng lớn khu vực hắc ám các loài âm thuộc tính quy tắc thần văn cùng hỗn độn thần khí, tựa như thổ những đồng giảng, cùng ngọc thủ mặt nguyệt hình thành kỳ diệu liên hệ, từng đạo quy tắc cùng thần khí tựa như là cây trình độ cùng chất dinh dưỡng đang không ngừng lưu động, thái âm triệt để ổn định về sau, ly hận thiên thiên địa chi lực triều tịch đồng giảng điên cuồng vọt tới, liên tục không ngừng tiến vào chương nhược trần thể nội, tăng cường hắn nhục thân, thần hồn, Tinh thần lực Tu thần thiên thần cùng vô nguyệt đứng tại ngọc thủ mặt nguyệt phía dưới Cũng đang hấp thu nguồn lực lượng này Quá đã thoải mái Như là có thiên địa đang vì tất nàng quán đỉnh Mỗi thời mỗi khắc tu vi đều tại cấp tốc tăng lên Tu thần thiên thần lập tức cảm thấy Lúc trước thống khổ đều là đáng giá Thậm chí cảm thấy đến bị trương nhược trần bức thành nữ nhân cũng đáng được Nếu là có thể duy trì một khắc đồng hồ Nàng cảm thấy mình thần hồn có thể đạt tới mười thành vô lượng Chân chính đạt tới có thể cùng càn khôn vô lượng thần tôn chống lại tình trạng Tại trương nhược trần truyền âm dưới Nguyệt thần Si hình thiên Thần ba công chúa Ba quát chu tước hỏa vũ Toàn bộ lui tiến thái cực âm dương đổ Hướng bọn hắn chia sẻ cơ duyên này Bởi vì có bọn hắn liều chết thủ hộ Trương nhược trần mới có thể thành công ngưng tụ thái âm Trước đó thủ hộ, là thành lập được tín nhiệm lẫn nhau bước đầu tiên. Hiện tại cơ duyên quà tặng, là triệt để đem bọn hắn lôi kéo đến bên cạnh mình. Thành lập được tình cảm, trở thành tùy tùng. Chiến hữu, bản thân bước thứ hai, hai bước thiếu một thứ cũng không được. Trương nhược Trần cũng không phải là ôm hiệu quả và lợi ích tâm thái mới làm như thế. Mà là, đây chính là hắn tính cách, là bản năng muốn đem cơ duyên chia sẻ cho bọn hắn. Vèn vèn hấp thu luồng thứ nhất thiên địa chi lực. Chu tước hỏa vũ trong nháy mắt minh bạch trương nhược trần lúc trước hứa hẹn nàng. Không phải đang vẽ bánh. Là thật có thể trợ nàng trùng kích vô lượng. Tại ly hận thiên hấp thu cũng không phải thiên địa chi lực, mà là lượng lực lượng. Đây là trùng kích vô lượng mấu chốt rất nhiều đến đây ly hận thiên trùng kích vô lượng cảnh đại thần Vẹn vẹn chỉ là hấp thu luồng thứ nhất lượng lực lượng liền muốn hao phí đại lượng thời gian Muốn hấp thu lượng lực lượng Cải biến thần khu cùng thần hồn Từ đó tìm hiểu ra lượng bản chất Để quy tắc thần văn cùng thần khí cũng phát sinh thoát biến Càng là khó như lên trời Cần thời gian hao phí không thể tưởng tượng có thể là một trăm nghìn năm cũng có thể là trăm vạn năm đương nhiên cũng không thiếu có người mấy năm công thành người không thông như ốt xên kiến bò người thông như phi long phá không nhất niệm ngàn dặm một chút đại thần tự nhận là không cách nào tại thọ nguyên hao hết trước đó tu luyện ra lượng thể chỉ có thể rời đi ly hận thiên từ bỏ trùng kích vô lượng cảnh có thể là trở lại thế giới chân thật làm chúa tể một phương Có thể là tìm kiếm thủy tổ lưu lại cơ duyên đi đường khác. Hiện tại ngược lại tốt, lực lượng của lượng liên tục không ngừng tiến vào thân thể, không ngừng tẩm bổ nhục thân cùng thần hồn. Cách này khiến chu tức hỏa vũ càng thêm dễ dàng lĩnh hội đến lực lượng của lượng bản chất đây quả thật là trước nay chưa có đường tắt đương nhiên. Nếu chỉ là tu luyện ra lượng thể, chỉ tìm hiểu ra lực lượng của lượng, cho dù phát sinh thuế biến, phá cảnh giới. Sau này thành tựu càn khôn vô lượng liền đến đỉnh loại vô lượng cảnh thần linh này. Phần lớn đều từ phong thần vương. Cho nên nói thần vương cùng nói là vô lượng cảnh không bằng nói là lượng cảnh. Chỉ có hiểu được lực lượng của lượng. Từ đó coi đây là cơ sở. Lính ngộ được vô lượng. Sau này mới có vô tận khả năng. Loại thần linh này. Phần lớn từ phong thần tôn chỉ có thần tôn mới có dòng nhìn đại tự tại vô lượng cùng bất diệt vô lượng cơ hội đương nhiên cùng là càn khôn vô lượng cảnh giới thần vương cùng thần tôn tại cùng cấp độ chiến lực không có phân chia mạnh yếu đáng nhắc tới chính là vô lượng hết thầy có ba cái đại cảnh giới càn khôn vô lượng đại tự tại vô lượng bất diệt vô lượng Mỗi cách đại cảnh giới, lại phân làm sơ kỳ trung kỳ, đỉnh phong ba cách tiểu cảnh giới. Đến vô lượng cấp độ. Cho dù là tu luyện gia viên mãn nhị phẩm thần đạo nguyên hội cấp thiên tài. Muốn lấy sơ kỳ tu vi. Đánh bại trung kỳ cường giả. Đã là việc không thể nào. Vô lượng cảnh giới không thể vượt đấu la chi bắt đầu thức tỉnh võ hồn áo giáp. Đồng nhân đấu la đại lục, nhân vật bá, lái gơn đam tất cả các nhân vật đều ít cao, không não tàn. Vạn cổ thần đế ba trăm bốn mươi chương ba ba trăm ba mươi bảy ly hận thiên chật tự di xa. Mẹ la. Độc nhãn cử nhân đều là đã lui đến nơi xa. Ngưng trọng nhìn ra xa. Thái cực âm dương đồ đã hóa thành vòng xoáy. Nhấc lên có kéo dẫn lực lượng phong bảo. Màu sắc rực rỡ đám mây không ngừng hội tụ tới. Chúng ta đến lập tức rời đi di xa bất an cảm xúc càng ngày càng mạnh. Me la rất không cam tâm kéo ra trường cung màu vàng, một chi thần tiến màu vàng ngưng tụ thành hình. Băng thần tiến bay ra, lôi ra ngàn giảm kim mang. Trong thái cực âm dương đồ trương nhược trần đứng tại thái dương vị, hấp thu thiên địa chi lực, lòng có cảm giác. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút một thanh thần kiếm bay ra ngoài quang mang so thần tiến càng thêm sáng trói. Cả hai đụng vào nhau. Thần kiếm lấy thế dễ như trở bàn tay. Đánh nát thần tiến. Tiếp theo bay ngang qua bầu trời. Vạch ra một đạo chữ nhất dấu vết. Đâm thẳng me la. Me la thần cảnh thế giới hiện hiện ra. Trong thế giới hỏa diễm vô biên bay ra một mặt trí tôn thánh khí tấm chắn kết thành một tòa tinh thể thần sơn. Bành trí tôn thánh khí tấm chắn nổ tung hóa thành ấm ánh khối vụn trong khi phi hành đang không ngừng nóng chảy thần kiếm đánh xuyên thần cảnh thế giới vách tường thế giới bay về phía me la chân thân me la trên mặt rút cuộc lộ ra vẻ bối rối ngón tay phải bắt ấm đem trong thần cảnh thế giới tất cả chiến binh dẫn động liên tục không ngừng đánh về phía thần kiếm di xa cùng độc nhãn cử nhân muốn xuất thủ tương trợ nhưng căn bản không kịp Thần kiếm tốc độ cực nhanh trong trước mắt liền đánh nát me la gọi ra tất cả chiến binh Me la trên thân thần diễm đại thịnh Nhảy lên ước vạn đảo quang văn Không chút do dự Lập tức na di tránh đi Không dám đón đỡ một kiếm này Âm âm nàng thần cảnh thế giới bị thần kiếm đánh xuyên thế giới bản khối không ngừng sụp đổ Thật là đáng sợ một kiếm cách xa nhau mười mấy vạn dặm đều khó mà chống đỡ đây là thần vương đánh ra lực lượng Ame La nghiêm trọng hoài nghi nếu là khoảng cách lại gần một chút chính mình căn bản tránh không khỏi một kiếm này sẽ bị đối phương một chiêu thương tích đây là dưới vô lượng có thể phát huy ra tới chiến lược trong thái cực âm dương đồ tình huống thần hồn của nàng cùng tinh thần lực không cách nào xuyên thấu không biết là ai đánh ra thần kiếm bạch bạch bá lại có năm chuôi thần kiếm bay ra thần điện đi mau phi xa độc nhãn cử nhân me la cũng không dám do so dự nữa phân ba cách phương hướng khác nhau cấp tốc độn hướng phương xa hôm nay bọn hắn gặp trước nay chưa có xung động vốn cho rằng dưới vô lượng bọn hắn đã có thể bể nghế hết thầy định nhưng thế san ra tuyệt thế yêu nhiệt trong đám mây màu tím lượng tàng dưới mặt lạ hai mắt tràn ngập hãi nhiên nói ba người này tu vi có thể nói đương thời vô địch lại bị một kiếm dọa lùi chẳng lẽ trong thông thiên thần điện thật có thần tôn xuất thế nếu là thần tôn xuất thí không phải chỉ là để dạng này động tĩnh lượng cô nói rất tốt trương nhược trần thực lực của những người này càng mạnh thiên đường giới sẽ chỉ càng thêm kiêng nghị kể từ đó Vũ trụ chắc chắn lâm vào càng lớn trong náo động Thật sự là chờ mong vũ trụ cách cuộc mới đi thôi Đi vô lượng quang thiên Đến nơi đó ngươi liền sẽ rõ ràng cái gì gọi là lượng chi bất tử Cùng hưởng vĩnh hằng. Nói cho cùng, ly hận thiên là lượng sáng tạo thế giới Là chúng ta lượng tổ chức chân chính gia viên Lượng cơ dẫn đầu bay ra ngoài Không dám tiếp tục ở chỗ này dừng lại Thái cực âm dương đồ xoay tròn tốc độ Dần dần chậm lại Trong đồ đám người không cách nào lại tiếp tục hấp thu lượng lực lượng Tu thần thiên thần thân hình na di Xuất hiện đến thần điện chi đỉnh Không chỉ có khuyên thành tuyệt lệ dung nhan Càng có một cỗ bao quát chúng sinh thần uy Nói Bản thần cảm ứng được lượng tổ chức thành viên khí tức Có lẽ còn đuổi được Nàng cường độ thần hồn tăng nhiều ẩm ẩm tản mát ra một cỗ phong vương xưng tôn giả khí thí. Trương Nhược Trần nói được rồi, ly hận thiên rất rượu dị, lượng tổ chức ở chỗ này tựa hồ có xào huyệt. Lần trước, đã chép đi lượng tổ chức thành viên thần hồn tập thể xuất hiện, để Trương Nhược Trần cảnh giác. Húng chi, lúc ấy cùng lúc xuất hiện còn có một vị không biết cổ chi thiên tôn thần hồn. Tu thần thiên thần biết được Trương Nhược Trần tại kiêng kỳ cái gì. Hư lạnh một tiếng. Cổ chi thiên tôn thì như thế nào? Một sởi tàn hồn mà thôi. Bản thân bây giờ không chỉ có thiên địa phản phệ thương thế đã khôi phục một mảng lớn, thần hồn càng đạt tới sáu thành vô lượng. Sao lại sợ một sởi tàn hồn chương nhược trần nhẹ nhàng lắc đầu? Cảm thấy tu thần thiên thần bành trứng đến có chút quá phận. Thật sự coi chính mình đã khôi phục lại mười vạn năm trước trạng thái đỉnh phong ai? Hay là đối với nàng quá Tốt rồi, để nàng tăng lên quá nhanh, đều nhanh quên chính mình cũng chỉ là một sợi tàn hồn. Các ngươi tại ly Hận thiên gặp được cổ chi thiên tôn tàn hồn chu tước hỏa vũ nghi hoạt hỏi. Tu thần thiên thần nói. Lúc ấy cố khí tức kia. Bản thần tinh tế cảm ứng qua. Không thuộc về đương thời bất luận một vị nào cường giả. Khí tức rất mạnh. Tuy chỉ là tàn hồn. Nhưng cố tuyệt đỉnh đặc biệt đảo hưởng kia không sai được. Vượt qua bình thường bất diệt vô lượng Hẳn là thời cổ một vị nào đó thiên tôn không thể nghi ngờ Trương Nhược Trần nói bổ sung Trương Nhược Trần được chứng kiến phượng thiên xuất thủ Mượn qua thiên mố thần lực Đối với bất diệt vô lượng lực lượng có nhất định nhận biết Cố khí tức kia đảo lẩn So thiên mố còn muốn thâm thúy một chút Thiên mố thế nhưng là có la sát tộc đệ nhất cường giả danh sưng Liên quan tới nàng truyền thuyết quá nhiều Thậm chí xưng là hạ tam tộc thứ nhất cũng không đủ. So với nàng còn thâm thúy khó lường đạo ẩn, Trừ một thời đại mạnh nhất. Ai có thể làm đến mà lại. Tất nhiên là trong lịch đại thiên tôn. Đều rất mạnh tồn tại. Chu tước hỏa vũ lâm vào trầm tư. Tiếp theo nói. Điều đó không có khả năng a ly hận thiên có ly hận thiên chật tự. Theo ta được biết. Chật tự này. Chính là đương thời thiên tôn chư thiên thần tôn thần vương cùng một chỗ thành lập thậm chí bọn hắn đều có thần hồn suy nghĩ lưu tại quang tỉnh sơn một khi phát hiện có thời cổ trí cường xuất hiện uy hiếp được trùng kích vô lượng đương thế đại thần liền sẽ xuất thủ chu sát nếu là quang tỉnh sơn thần hồn suy nghĩ chu sát không được liền sẽ có thiên tôn tại thế giới chân thật xuất thủ Hoặc là điều động thần tôn chân thân tiến vào ly hận thiên giết chi Đã rất nhiều năm không có cổ chi thiên tôn tàn hồn xuất hiện trương nhược trần nói Chẳng lẽ là bởi vì vô lượng Bắc trinh nguyên nhân Ly hận thiên các lão quái vật kéo dài hơi tàn kia Trở nên không an phận đi lên muốn can thiệp đương thời có khả năng này vô lượng Bắc trinh Cách này dẫn đến quang tỉnh Sơn đương thế vô lượng trở nên không chiếm ưu thế dù sao tất cả mọi người là tàn hồn suy nghĩ một chút thực lực cường hãn lão quái vật cũng liền không còn đem quang tỉnh sơn để vào mắt chu tước hỏa vũ biết trương nhượng trần thời gian tu hành ngắn xem như một cái người mới thế gian rất nhiều bí ẩn cũng không biết được thế là hướng hắn nói thêm một câu cáo chi quang tỉnh sơn chính là vô lượng quang thiên cùng vô lượng tỉnh thiên chỗ giao giới một tòa tiền sử để lại thần sơn Thiên đình cùng địa ngục đương thế đại thần Muốn trùng kích vô lượng Đều là đi quang tỉnh Sơn ngộ đạo Dạng này an toàn nhất Ly hận thiên vô biên vô hạn Trên không thấy đình Dưới không thấy đáy Tứ phương vô biên Bởi vậy căn cứ đặc tính khác biệt Phân chia thành vô số thiên tầng cùng khu vực Rất nhiều nơi đối với thái hư đại thần tới nói đều rất nguy hiểm Chỉ có quang tỉnh Sơn phủ cận muốn an toàn một chút chu tức hỏa vũ thái độ, cùng trước kia có rất lớn biến hóa, là lấy một loại bình hòa ngữ khí, cùng trương nhược trần giao lưu, không giống trước kia, nàng từ đầu đến cuối đối với trương nhược trần có đề phòng trong tiềm thức mang theo định ý, càng là cổ lão thần hồn suy nghĩ, lưu giữ lại khả năng càng thấp, vô nguyệt đi tới, trên người khí tức hắc ám nồng nặc không cách nào tan ra, giống từng tầng từng tầng xa, Thần bí mà mông nùng Ánh mắt mọi người bị cùng nhau hấp dẫn tới Thần ba công chúa khẽ di một tiếng Đây là phá sau cùng bình chướng si hình thiên cùng chu tức hỏa vũ lập tức đồng dung Liền ngay cả nhất quán thanh lãnh nguyệt thần Trong mắt cũng nhiều một phần nhìn chăm chú Bọn hắn cho dù không phải chủ tu tinh thần lực Cũng minh bạch phá tầng cuối cùng bình chướng ý vị như thế nào Đó là thật nhảy thoát ra ngoài Tại trong thần linh Đều có thể phong vương xưng tôn, thần vương, thần tôn xưng hô, liền mang ý nghĩa tôn quý cùng địa vị. Tại địa ngục giới bất kỳ một cách nào đại tục, đều là có thể ngồi vào cao nhất ghế. Có thể tham dự đại tục quyết sách, có thể tham dự vũ trụ ván cờ bố cục. Rất nhiều thần linh cho là đạt tới đại thần cảnh giới, liền có thể thoát khỏi quân cờ thân phận, xưng hô người chấp cờ. Trên thực tế, đó là còn không có từ trong cách cuộc thế tục nhảy thoát đi ra. Đại thần đích thật là người chấp cờ, nhưng chỉ có thể làm thế tục người chấp cờ, điều khiển thế tục bàn cờ. Thế tục cao nhất tầm mắt cũng chỉ có thể đạt tới đại thần cấp độ. Cho dù là chư thiên, thiên tôn tử tôn, tại không có thành thần trước đó. Phần lớn cũng là giao cho chân thần cùng đại thần đang dạy. Chư thiên cùng thiên tôn nếu thật muốn đích thân xuất thủ dạy đệ tử. Tất nhiên là lấy bồi dưỡng nguyên hội cấp thiên tài làm mục tiêu. Vô nguyệt nhìn thần ba công chúa một chút. Không có phủ nhận. Tiếp tục nói. Các ngươi đừng nhìn từ xưa đến nay. Trong vũ trụ đã đản sinh ra vô số nhân vật phong hoa tuyệt đại. Có là thiên tôn. Có thậm chí là thủy tổ. Nhưng. Bọn hắn tại ly hận thiên đều không có kết quả gì tốt. Bị đương thời thần tôn. Chư thiên coi là con mồi. Coi là hồn dược, bắt lấy một vị cổ chi thiên tôn tàn hồn, đem luyện hóa hấp thu, cướp đoạt cảm ngộ. Thường thường có thể so với một hai cách nguyên hội khổ tu, cho nên chân chính lợi hại nhân vật. Sớm tại thời cổ, liền đem chính mình tàn hồn, truyền cho người thừa kế, sẽ không tới thụ phần khuất nhục này. Đây cũng là vì cái gì, có đại thần đột phá đến càn khôn vô lượng sơ kỳ về sau có thể cấp tốc tiến vào càn khôn vô lượng trung kỳ đỉnh phong thậm chí là tại trong một hai cái nguyên hội đạt tới đại tự tại vô lượng loại người này không phải bọn hắn thiên tư ngộ tính mạnh bao nhiêu mà là tuyệt đại đa số đều là kế thừa thiên tôn thủy tổ tàn hồn vô nguyệt rất muốn điểm danh đương thời mấy vị tuổi trẻ đại tự tại vô lượng. Nhưng lời đến khóe miệng, lại ngừng lại Không có chứng cứ Không cần thiết đi phỏng đoán trương nhược trần nói Ý của ngươi là nói Tập kích ta Chưa chắc là cổ chi thiên tôn có thể tới từ đương thời đương thời ai có thể có mạnh như vậy Hảo Thiên Hay là phong đô đại đế tu thần thiên thần không gì kiêng kỵ Trực tiếp điểm tên Hảo Thiên cùng phong đô đại đế Chưa hẳn thế gian cường giả tuyệt thế, chưa hẳn đều tại thiên đình cùng địa ngục trong chư thiên. Trương Nhược Trần nghĩ đến lôi tục. Vơ Nguyệt nhẹ gật đầu. Nói. Rất nhiều thủy tổ giới đều cất giấu đại bí. Tinh thần lực thiên viên vô khuyết giả đều không thể suy tính. Thật toát ra một hai cách có thể so với hảo thiên cùng phong đô đại đế lão quái. Mảy may đều không kỳ quái. Bất quá. Các ngươi nói tới vị kia lần này chưa từng xuất hiện Hẳn là Quang tỉnh Sơn xuất thủ trương nhược trần đối với Quang tỉnh Sơn sinh ra hiếu kỳ Một cái thiên đình cùng địa ngục đương thế vô lượng Đều sẽ đem thần hồn suy nghĩ sống nhờ địa phương Bọn hắn thần hồn suy nghĩ có thể hay không đấu đâu mà lại hắn thành thần về sau Giống như không có thần hồn suy nghĩ ngoại phóng Hoặc là tiến vào ly hận thiên Vô nguyệt đi hướng nguyệt thần Hai vị này đều tuyệt sắc khuyên thành nữ tử, mật âm trao đổi. Nếu vị kia cổ chi thiên tôn tàn hồn, rất có thể. Đã bị quang tỉnh Sơn thu thập. Chúng ta bây giờ cũng liền không cần sợ cái gì thiên đường dưới ba cái lão quái kia nhất định phải diệt trừ. Bọn hắn hẳn không có trốn xa. Vơ Nguyệt! Ngươi như là đa nhất niệm định càn khôn. Mau giúp ta bọn họ suy tính vị trí si hình thiên lớn rộng. Không có đem vơ nguyệt xem như ngoại nhân Lúc trước bị đột nhãn cử nhân đè lên đánh Si hình thiên hình nén một bụng tức giận Vừa rồi hấp thu thiên địa chi lực Thương thế khôi phục không ít Mà lại nhục thân cùng thần hồn đều có tăng trưởng Không còn như lúc trước như vậy hư Chiến nhất định phải đem mặt mũi tìm trở về đấu la chi Bắt đầu thức tỉnh võ hồn áo giáp Đồng nhân đấu la đại lục Nhân vật bá Lái gơn đam Tất cả các nhân vật đều ít cao, không não tàn. Vạn cổ thần đế 340 chương 3338 tự bảo vơ nguyệt cùng nguyệt thần không có bởi vì phân thuộc địa ngục cùng thiên đình liền căm thù đối phương. Mật đàm về sau. Ngược lại dường như đã đạt thành một loại nào đó chung nhận thức. Song thủ cùng tồn tại, diễm tuyệt thiên hạ. Nghe được si hình thiên lời nói. Vô nguyệt ánh mắt hướng về trương nhược trần. Nói lấy các ngươi thực lực, đủ để đối phó thiên đường giới ba vị cổ thần. Cảm giác cùng suy tính năng lực Trương Nhược Trần có lẽ còn ở trên ta. Nàng trong lời nói đều lộ ra rời đi chi ý. Soạt một vệt thần quang từ nàng bên cạnh trong không gian bay ra, rơi vào Trương Nhược Trần trong tay. "Giúp ta đem Thiên su Châm trả lại cho vận mệnh thần điện." Vô Nguyệt nói. Vô Nguyệt cùng Nguyệt thần hướng lên bay lên hóa thành hai vệt thần quang đi xa. Trương Nhược Trần tay nâng thiên sưu trâm, đưa mắt nhìn Vô Nguyệt cùng Nguyệt Thần rời đi. Trong đầu đang tự hỏi, các nàng đến cùng Hàn Huyên cái gì đây? Cũng là muốn đi nơi nào thật chẳng lẽ như Nguyệt Thần đoán? Vô Nguyệt tìm tới nàng, là muốn xác minh cái gì? Chu Tước hỏa vũ tràn ngập hiếu kỳ, lẩm bẩm, các nàng đây là hướng vô lượng quang thiên mà đi. Có lẽ. Là trời tầng thứ cao hơn Các nàng quả nhiên có không giống bình thường liên hệ vô nguyệt có đại phách lực A Khó trách có thể đem tinh thần lực tu luyện tới cấp 85 Thần ba công chúa nói Có thể đem một kiện thần khí Như vậy tùy ý giao phó cho một người khác Tại tu luyện giới cũng không phổ biến Đôm đốt chương nhượng trần cầm trong tay trong sáu kiếm lão đại Chặt đứt thần ba công chúa cổ tay cùng cổ chân thần liên đa tả ngươi là bất động minh vương đại tôn hậu nhân a hôm nay thiếu ngươi nhân tình to lớn ngày sau phàm là ngươi có bất kỳ địa phương cần trợ giúp dù là vượt qua vô tận tinh hải thần ba cũng nhất định tiến đến từng sợi chói loại thần quang từ thần ba công chúa thể nội ngoại tán đi ra bị hao tổn cổ tay cùng cổ chân cấp tốc mọc ra huyết nhục da thịt ngưng bạch như ngọc Nàng hai tay từ dưới lên trên đem dối tung tóc dài buộc lên đơn giản sắn thành búi tóc Trên người lệ khí cùng hàn ý đã là dần dần biến mất Hiển lộ ra đẹp đẽ tuyệt luôn ngũ quan Cùng cao quý động lòng người khí chất Nhìn vẫn như cũ khuyên thành tú Mỹ 20 tuổi ra mặt tuổi tác cảm giác Nhưng trong ánh mắt lại Hiển thì gió tang thương Không có năm đó thanh tịnh cùng linh động Si hình thiên một mực nhìn lấy trong lòng như vậy thở dài. Nhất quán đi thẳng về thẳng hắn tại thần ba công chúa trước mặt cũng rất thu liếm. Cốt bởi hắn là nhìn xem thần ba công chúa lớn lên như huyên, như thúc được cho nửa cái thân nhân. Đi trương nhược trần bằng vào thiên su châm, suy tính ra độc nhãn cử nhân đại khái phương vị. Trương nhược trần lấy vô cực thần đạo. Thần ba công chúa lấy tinh thần lực tràng vực. Che giấu đám người khí tức. Cùng nhau bay ra ngoài. Độc nhãn cử nhân tu vi cực kỳ cường đại. Như sớm cảnh giác. Đừng nói bọn hắn. Liền xem như càn khôn vô lượng thần vương thần tôn. Đều không nhất định có thể đem hắn lưu lại. Nhất định phải cẩn thận tiến lên tiếp cận sau lại vây công. Tại khoảng cách độc nhãn cử nhân đại khái còn có mười thần linh bộ thời điểm. Chương nhược trần đám người tốc độ chậm lại. Càng thêm cẩn thận thu liếm khí tức. Hắn liền giao cho bản thần đi chỉ cần đi vào trong khoảng cách một thần linh bộ. Bản thần đơn độc xuất thủ. Liền có thể đem hắn cầm xuống. Tuyệt đối trốn không thoát. Bất quá. Các ngươi dùng tốt nhất tinh thần lực áp chế một chút. Miễn cho hắn tự bảo thần nguyên tu thần thiên thần rất không kịp chờ đợi. Đem độc nhãn cử nhân coi là thần dược. Si hình thiên liếm lấy một ngụm trong tay chiến phủ phủ phong. Nói. Không được Hắn là của ta ngươi không được Lúc trước ngươi liền bại bởi hắn Tu thần thiên thần nói Si hình thiên nói Lúc trước là lúc trước Bây giờ là bây giờ Ngay tại tu thần thiên thần cùng si hình thiên tranh chấp không xuống thời điểm Trương Nhược Trần đột nhiên xuất thủ Lấy thái cực âm dương đồ bao trùm tất cả mọi người Cấp tốc trốn xa Âm âm sức mạnh mang tính hủy diệt Hướng bên này bao trùm tới Những nơi đi qua, dễ như trở bàn tay, màu sắc rực rỡ đám mây nhao, nhao nổ tung, hóa thành hỗn độn mê vụ. Thối lui đến đầy đủ nơi xa xôi về sau thái cực âm dương đồ hóa giải đập vào mặt sóng sung kích. Tại sao có thể như vậy? Độc nhãn cử nhân thế mà tự bảo thần nguyên rồi chẳng lẽ hắn là dự cảm đến không cách nào từ trong tay chúng ta đào tẩu. Cho nên sớm phát nổ si hình thiên chấn kinh. Cảm giác được khó có thể lý giải được. Không có cách nào chen vào nói tiểu hắc. Rốt cuộc rất khinh bị si hình thiên một chút. Nói. Lấy tô vi của hắn. Đối mặt thần vương thần tôn đều khó có khả năng đánh mất chạy trốn dục vọng. Làm sao có thể trực tiếp tự bảo thần nguyên tiểu hắc nói đúng. Trương Nhược Trần sắc mặt nghiêm túc. Lại nói. Vậy đang nói rõ. Hắn gặp so càng khôn vô lượng thần vương thần tôn càng đáng sợ hung hiểm. Tiểu hắc gióa đến nín hơi. Mấy người còn lại cũng tốt không có bao nhiêu. Tu thần thiên thần vốn còn muốn đi điều tra tình huống. Nghe nói như thế. Lập tức ngắm nhìn bốn phía. Vụ vân giai binh dáng vẻ. Trương Nhược Trần không dám đi điều tra tình huống cẩn thận từng ly từng tí rút đi. May mắn bọn hắn một mực che giấu khí tức. Hơn nữa cách đến đầy đủ xa xôi, không có đồ vật đuổi theo. Ngay sau đó, Trương Nhược Trần lấy thiên su châm tìm được me la phương vị. Đang đuổi đi trên đường tất cả mọi người tại phòng đoán độc nhãn cử nhân khả năng gặp phải hung hiểm. Có phải hay không là cổ chi thiên tôn tàn hồn lại xuất hiện nói không chắc là tao ngộ đương thời thần vương thần tôn chân thân. Đại chiến sớm đã bộc phát. Chỉ là chúng ta chạy đến thời điểm. Độc nhãn cử nhân đã bị bước đến sụp đổ. Không thể không tự bảo thần nguyên đương thời thần vương thần tôn không có áp chế hắn từ bảo thần nguyên thủ đoạn tình huống có lẽ so với chúng ta trong tưởng tượng phức tạp hơn trương nhược trần hướng chu tước hỏa vũ thỉnh giáo ly hận thiên các loại hung hiểm chu tước hỏa vũ nói phong đô dược thành liên quan tới ly hận thiên mật lục rất ít chỉ có số lượng không nhiều ghi chép có thủy tổ từng lưu lại bút ký phỏng đoán ly hận thiên là đại khái năm mươi nhìn cách nguyên hội trước lượng kiếp đằng sau Lưu giữ lại địa phương. Cổ lão đến khó lấy tưởng tượng Lại thế giới đặc thù này là lượng kiếp bản thân sáng tạo ra đến tràn ngập lượng kiếp lực lượng. Lượng kiếp lực lượng. Nói cho cùng chính là thiên địa lực lượng. Hoặc là nói là thiên địa bản thân hủy diệt cùng khởi động lại lực lượng. Cũng là thế gian lực lượng mạnh nhất. Tu sĩ lấy thiên địa làm sư cảm ngộ thiên đạo đến cuối cùng cấp độ tự nhiên là muốn cảm ngộ lượng kiếp lực lượng học tập cùng nắm giữ đây là đại lượng kiếp năm mươi nhìn cái nguyên hội một luân hồi vũ trụ tại trong hủy diệt khởi động lại chu tước hỏa vũ nói cho nên ly hận thiên lớn nhất hung hiểm nhưng thật ra là đến từ thiên địa tự nhiên phong đô dụ thành từng có một vị tâm đình đại thần gặp được một cái đang cấp tốc di động hàng tinh lớn nhỏ lôi bạo vòng xoáy đường kính trăm vạn dặm Hắn bởi vì trốn được nhanh cho nên bảo trụ một mảng Cũng có tu sĩ công bố Đi ngang qua một mảnh không gian hư vô So thế giới hư vô khủng bố nhìn lần vạn lần Có thể trong nháy mắt đem đại thần thần khu hư vô hóa Tu thần thiên thần nghe chu tức hỏa vũ giảng thuật một lát Liền lộ ra giọng mỉa mai chi sắc Nói Năm mươi Nhìn cách nguyên hội sao mà xa xưa Che mất quá nhiều chân tướng Cái gì đại lượng kiếp, tiểu lượng kiếp, thủy tổ cũng chưa chắc biết được trong đó chân tướng. Coi như biết được chân tướng cũng sẽ không ghi chép lại, càng sẽ không để cho các ngươi bọn tiểu bối này biết. Trương Nhược Trần hỏi thăm nàng có phải hay không biết một chút cái gì. Tu thần thiên thần cũng rất ngạo mạn. Công bố lấy bọn hắn tu vi hiện tại. Còn chưa có tư cách biết liên quan tới lượng kiếp hết thầy. Như tu sĩ cho phàm nhân giảng thuật đối mặt mình khó khăn. Không có ý nghĩa. Phạm nhân cũng không giúp được một tay. Không bằng dạy bảo phạm nhân như thế nào đặt vào con đường tu luyện. Khoảng cách càng ngày càng gần, Me la tựa hồ đứng tại nguyên địa không hề động. Cái này rất cổ quái dưới tình huống bình thường. Me la hẳn là mau chóng đi cùng độc nhãn cử nhân. Di xa hội hợp mới đúng. Hoặc là tiến đến quang tỉnh Sơn. Trương Nhược Trần cảm giác được khác thường cùng tu thần thiên thần cùng một chỗ. Lặng yên tiềm hành đi qua. Cẩn thận chạy được vạn năm thuyền. Trương Nhược Trần để thần ba công chúa. Si Hình Thiên. chu tước Hòa Vũ. Tiểu Hắc đều lưu tại mười cách thần linh bộ bên ngoài địa phương. Tùy thời tiếp ứng bọn hắn. Theo càng ngày càng tới gần Trương Nhược Trần chỉ bằng thần mục. Liền có thể trông thấy bên ngoài mấy vạn giảm me la. Nàng có màu lửa đỏ tóc. Cũng có tinh linh tục không có gì sánh kịp mỹ mạo. Nhưng giờ phút này, me la đứng tại trên một mảnh ráng đỏ, phát ra thống khổ tiếng kêu thảm thiết. Trong ráng đỏ không ngừng có từng sợi hồn vũ khí lưu tuôn ra, hướng trong cơ thể nàng chui. Những hồn vũ khí lưu xích hồng sắc kia. Phát ra khí tức cổ lão mà vượt dị. Nhiệt độ cao đến giỏ người. Bình thường đại thần tuyệt đối không chịu nổi. Sẽ bị đốt cháy thành tro bụi. Tình huống như thế nào? Nàng thật tao ngộ cổ chi thiên tôn tu thần thiên thần mảy may cũng không dám khoa trương. Thu liếm trên thân khí tức. Thanh âm nói chuyện hơi có vẻ yếu ớt Ngươi là thiên thần a Học thức uyên bác. Cổ lão thần thánh. Kiến thức rộng rãi. Nhìn xem đảo hồn ảnh kia là trong lịch sử ai trương nhược trần nói. Đấu la chi bắt đầu thức tỉnh võ hồn áo giáp. Đồng nhân đấu la đại lục, nhân vật bá, lái gơn đam tất cả các nhân vật đều ít cao, không não tàn. vạn cổ thần đế ba trăm bốn mươi chương ba ba trăm ba mươi thủy nữ vương a ra một mảnh dáng đỏ bao khỏa me la đường kính mấy ngàn dặm kia. khi thì đích thật là sẽ ngưng hóa thành hình người bộ dáng, có được mỏng manh hai cánh, giống cũng là một vị tinh linh. bản thân kiến thức rộng rãi không già, nhưng cũng không thể biết tận trước năm mươi. nhìn cách nguyên hội a trên thực tế. Năm mươi cái nguyên hội trước đó lịch sử liền đã rất mơ hồ Tu thần thiên thần nghĩ tới điều gì Từ trong đồng hồ nhật quý Đem đại tuyết nữ vương kéo đi ra Đại tuyết nữ vương ý thức đã khôi phục Nhìn thấy hiện tại ly thần thiên có chút hoảng hốt Bất quá Dù sao cũng là thái hư đỉnh phong cường giả Dần dần tỉnh táo lại Đó là me la nữ vương Nàng thế mà còn sống đại tuyết nữ vương Mừng rỡ chi tình hiện hiện hai con ngươi Nàng chính là tử me la nữ vương nơi đó kế thừa tinh linh tục nữ vương vị trí. Lúc tuổi còn trẻ, mười phần sùng bái me la. Lớn nhất truy cầu chính là tại phá vô lượng trước đó đạt tới me la năm đó độ cao. Thời gian dần trôi qua, đại tuyết nữ vương phát giác được không thích hợp. Sắc mặt càng ngày càng khó coi, thậm chí trở nên hoảng sợ. Trương Nhược Trần không dám khinh thường bất luận một vị nào thái hư đỉnh phong. Nói. ngươi nhận ra à vị kia ngay tại đoạt xá me la tinh linh tộc trí cường là ai đại tuyết nữ vương sắc mặt tái nhợt. Đặc biệt là nghe được đoạt xá hai chữ. Lại run nhẹ nhẹ một chút. Là ai Trương Nhược Trần truy vấn. Đại tuyết nữ vương nói không biết nhưng. Nhưng rất giống tinh linh thủy nữ vương a ra Trương Nhược Trần hít sâu một hơi. Cho dù hắn tuổi trẻ chẳng phải kiến thức rộng rãi, nhưng cũng nghe qua A-Gia tục xanh Đối với tinh linh tục mà nói, đây là tín ngưỡng đồng dạng tồn tại. Là tinh linh tục vị thứ nhất nữ vương. Là dẫn đầu tinh linh tục từ một cách không có tiếng tâm gì tiểu tục. Biến thành bây giờ nổi tiếng hoàn vũ đại tục chí vĩ tồn tại. Dù là A-Gia đã mất đi không biết bao nhiêu cách nguyên hội. Tinh linh tục vẫn như cũ là thiên đường giới xếp hạng ba vị trí đầu đại tục Tinh linh thần điện tại thiên đường giới vẫn như cũ có không có gì sánh kịp quyền uy Gần với quang minh thần điện A ra chết đã mấy trăm triệu năm đi Đây là hơn ngàn nguyên hội trước đó nhân vật Tàn hồn làm sao có thể vẫn tồn tại tu thần thiên thần có chút lộn xộn. Nhìn chăm chú về phía đại tuyết nữ vương Cảm thấy nha đầu này đang hồ dọa chính mình A ra xem như từ xưa đến nay tinh linh tộc người mạnh nhất cũng là một thời đại thiên tôn. Còn cụ thể cảnh giới có các loại truyền ngôn nhưng sớm đã sai lịch. Chỉ có một thời đại người mạnh nhất thực lực đây là hậu thế tất cả thần linh đều nhận đồng. Đại tuyết nữ vương cũng rất không muốn tin tưởng đây hết thảy. Nội tâm bối rối, mờ mịt, giống như là có một loại nào đó tín ngưỡng tại đổ sụt. Nói, hoàn toàn. Chính xác rất giống A-gia cùng trong thần điện tượng thần đơn giản giống nhau như đúc. Tu thần thiên thần vẫn như cũ không tin. Nhưng Trương Nhược Trần lại tin một chút. Sau đó lại liên tưởng đến trước đó tự bảo thần nguyên độc nhãn cử nhân. Thật là tự bảo thần nguyên sao có phải hay không là? Lập tức, suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ dáng đỏ mây mù khí lưu có càng nhiều tiến vào me la thể nổi. Me la tiếng kêu thảm thiết, dần dần biến mất. Không giấy rua nữa Đột nhiên ánh mắt của nàng Hướng trương nhược trần chỗ ẩm thân nhìn tới Ánh mắt cực kỳ lãnh lắm Mang theo một cố trí cao vô thượng khí thế, Cùng me la hoàn toàn không giống trương nhược trần chỉ là cùng nàng liếc nhau Sau lưng liền hàn khí ớt ra Không chút nghĩ ngợi Lập tức mang theo tu thần thiên thần cùng đại tuyết nữ vương Cấp tốc trốn xa Mẹ La muốn đuổi theo, nhưng đôi chân dài vừa mới bước ra, da thịt liền vỡ ra, xuất hiện vô số huyết văn. Cùng thần ba công chúa bọn người hội hợp về sau, bọn hắn lại chạy trốn mấy tỷ sầm, mới chậm rãi dừng lại. Trên đường đi. Trương nhược trần. Tu thần thiên thần. Đại tuyết nữ vương đều là không nói một lời. Vô luận si hình thiên hỏi thế nào đều không dùng. Các ngươi đến cùng nhìn thấy cái gì? làm sao bị sợ đến như vậy đừng sợ không có đuổi theo tiểu hắc nói ra chu tước hỏa vũ cũng là hiếu kỳ đến muốn mạng nói ly hận thiên rất đặc thù cảm giác thị lực tinh thần lực đều đại thù ảnh hưởng chúng ta chạy trốn mấy tỷ dặm coi như khủng bố đến đâu đồ vật cũng không có khả năng truy tung đi lên Luôn không khả năng đối phương cũng có thiên su châm dạng này thần khí A Trương Nhược Trần nhìn về phía tu thần thiên thần. Nói. Ta có một cái suy đoán lớn mật không cần suy đoán. Khẳng định là như thế này. Nếu không thiên đường giới vì sao chọn chúng me la. Độc nhãn cử nhân. Di xa ba người. Đem bọn hắn bồi dưỡng đến bây giờ độ cao cái này trái ngược thường cử động. Khẳng định là nương theo lấy đại âm mưu. Tu thần thiên thần nói, trương nhược trần hỏi, từ xưa đến nay, có đoạt xá án lệ thành công sao tu thần thiên thần suy nghĩ tỉ mỉ, nhẹ nhàng lắc đầu, nói, ngược lại là có người ta ngộ qua loại sự tình này, nhưng toàn bộ đều thất bại người đoạt xá cùng người bị đoạt xá, đều là hồn phi phách tán. Thiên địa quy tắc, sẽ không cho phép chuyện như vậy phát sinh nàng lại có chút không xác định nói nhưng thành công khẳng định sẽ cực lực che giấu chân tướng sẽ không bảo lộ ra cho nên có người hay không thành công thật khó mà nói nếu như đây hết thảy là thiên đường giới âm mưu như vậy me la Độc nhãn cử nhân di xa mất tích những năm này tất nhiên bị đặc thù cải tạo qua tỷ như me la nàng bản thân liền có thể là a gia hậu đại thể nội ẩn chứa a gia huyết mạch nếu như á ra có thần huyết còn sót lại hoặc là thần khu còn bảo tồn hoàn hảo nói không chừng thật sự là như thế này mới đoạt xá thành công tiểu hắc vội la lên các ngươi đến cùng đang nói cái gì có thể hay không để cho tu vi thấp cũng biết một chút bí ẩn chương nhược trần không muốn qua giấu riêng cái gì đem lúc trước nhìn thấy toàn bộ giảng thuật đi ra sau khi nghe xong chu tước hỏa vũ cùng thần ba công chúa trầm mặc Xi si hình thiên trực tiếp nổ. Nói. Quá điên cuồng. Thiên đường dưới đây là muốn đem cổ chi thiên tôn tiếp đón được hiện thế độc nhãn cử nhân cái chết. Có thể hay không có liên quan với đó ly hận thiên đây là thế nào. Cái gì yêu ma dù quái đều nhảy ra ngoài vô lượng bắc trinh. Xem ra ảnh hưởng lớn nhất. Hay là ly hận thiên. Quả thật là dắt một phát động toàn thân. Không có đương thời chư thiên chấn áp. Rất nhiều chết đi lão quái vật. Muốn đi ra gây sóng gió những người này đã từng đều vô địch một thời đại. Từng cái lòng giả cao ngạo. Xem ra hay là không cam tâm à. Tìm tới di xa, xem hắn tình huống chẳng phải sẽ biết chương nhược trần nâng lên thiên su châm, suy tính. liền xem như a ra đoạt xá me la. Giáng lâm đến đương thời. Gần đây cũng nhiều nhất chỉ có thể đột phá đến càn khôn vô lượng. Nhưng... A ra đã từng quá huy hoàng. Ai biết nàng tương lai sẽ đạt tới cấp độ gì mà lại. Nàng thần hồn suy nghĩ. Tại ly thần thiên đã giấu kín hơn ngàn cách nguyên hội. Rốt cuộc mạnh cỡ nào. Thật khó mà nói. Không bao lâu trương nhược trần tìm được di xa vị trí. Vì lý do an toàn. Lần này chỉ có trương nhược trần cùng tu thần thiên thần lên đường. Si hình thiên. Thần ba công chúa chu Tức Hòa Vũ, Tiểu Hắc, thì là tiến về Quang Tỉnh Sơn. Nhất định phải đem đại sự như thế. Cáo chi đương thời trư thiên thần hồn suy nghĩ. Tu thần thiên thần rất không muốn đi cảm thấy quá nguy hiểm. Ngươi là thiên thần từng có lúc. Ngươi bế nghễ thiên hạ. Chỉ là tàn hồn mà thôi. Có gì có thể sợ trương nhược trần nói. Tu thần thiên thần nói bản thân cũng chỉ là tàn hồn. Tại nguy hiểm trước mặt. Nàng rốt cuộc nhận rõ bản thân Trương Nhược Trần kỳ thật cũng có một chút kiên kỳ Nhưng Nghĩ đến cho dù có cổ chi thiên tôn đoạn xá phi xa Như vậy tất nhiên bị thân thể trói buộc Chỉ cần bị trói buộc ở dưới vô lượng Dưới vô lượng Bây giờ Trương Nhược Trần thật sự chính là ai cũng không sợ Có người phần lòng tin Tu thần thiên thần biết được Trương Nhược Trần thực lực Cũng hiểu biết Trương Nhược Trần tiến đến nguyên nhân Nhắc nhở, thần hồn công kích là rất đáng sợ Cẩn thận chính ngươi cũng bị đoạt xá bản thần nghiêm trọng hoài nghi Lần trước tại ly hận thiên đối với chúng ta xuất thủ cổ chi thiên tôn Chính là muốn đoạt xá ngươi Không phải là bất động minh vương đại tôn tàn hồn A Trương Nhược Trần nhìn nàng một cái Không đúng, nếu như là bất động minh vương đại tôn bản thần hẳn là có thể phán đoán khí tức của hắn mới đúng Vì kia khí tức rất cổ lão, nhưng nói không chừng thật cùng ngươi có một ít liên hệ, ngươi tốt nhất cẩn thận một chút Tu thần thiên thần nói Ngươi nói Càng ngày càng nhiều chương nhược trần hay là cảnh giác lên Suy nghĩ tỉ mỉ chỉ chốc lát Không có cái gì manh mối Đành phải tạm thời buông xuống Không bao lâu, di xa đã là xuất hiện đến trước mắt bọn hắn, mà lại là chủ động tìm tới bọn hắn Hai vị suy tính bản tỏa vị trí, còn đuổi theo nơi này. Không biết ý muốn như thế nào di xa khí tràng rất mạnh. Dưới chân cùng đỉnh đầu thiên địa, hoàn toàn biến thành màu đen. Người đến cùng là ai trương nhược trần phóng thích thái cực âm dương đổ trên thân sáng lên Phật Quang. Đồng thời, lấy ra bồ đề thụ cùng một viên Phật tổ xá lợi tùy thời ứng đối đối phương thần hồn công kích. Tu thần thiên thần lập tức tiến vào đồng hồ nhật quý. Những năm này nàng học xong xem xét thời thế, chân chính gặp được nguy hiểm, sẽ không trọi cứng. Đấu la chi bắt đầu thức tỉnh võ hồn áo giáp. Đồng nhân đấu la đại lục, nhân vật bá, lái gơn đam. Tất cả các nhân vật đều ít cao, không não tàn. Vạn cổ thần đế 340 chương 3340 quyết đấu di sa di sa thân hình thẳng tắp anh lãng. Trên lưng cánh chim màu đen triển khai. Không chỗ không tỏa ra tự tin. Không có cuồng vọng thái độ Ngược lại cực kỳ yên tĩnh Hắn nói Xem ra các ngươi là biết một chút đồ vật Không có biện pháp Hôm nay chỉ có thể giết chết các ngươi Di sa tựa hồ cũng gặp cái gì Trở nên cùng trước kia rất không giống với Vẹn vẹn trên khí thế Liền khác nhau một trời một vực Nhưng không có lúc trước cùng me la đối mặt Lúc đại khủng bố cảm giác Bởi vậy trương nhược trần không có vội vã đào tẩu Cùng hắn rằng co Nghĩ muốn hiểu rõ càng nhiều nghi hoặc, Trương Nhược Trần nói Các hạ hẳn là thiên đường giới thời cổ Đã mất đi một vị đại nhân vật nào đó Tại đồng thủ trước đó Không ngại cáo chi một tiếng tục xanh Đè khe tiếng nói chưa rơi xuống Di xa đã dùng tốc độ khó mà tin nổi Vượt qua hư không Xuất hiện đến Trương Nhược Trần trước mặt Như thế tốc độ đã không kém gì huyền nhất bao nhiêu Nhưng trước đó Di Sa tuyệt không có nhanh như vậy. Không hề nghi ngờ. Đối phương là thi triển một loại nào đó Di Sa chưa từng nắm giữ tốc độ thần thông. Đem tốc độ tại cực hạn tình huống dưới. Lần nữa cất cao. Bè khe bối hi hai chữ. Hoàn toàn chính xác để Trương Nhược Trần dung động một chút. Đối phương hẳn là muốn chính là mục đích này. Cố ý lấy danh tử kinh nhiếp Trương Nhược Trần sát na. Sát na này. Liền có thể quyết định thắng bại, thậm chí sinh tử. Bằng không hắn không cần thiết hướng người chết, thổ lộ tên của mình. Đồng thời cũng có thể nhìn ra, hắn cực kỳ coi trọng Trương Nhược Trần đối thủ này. Liền tâm tính mà nói, so với lúc trước không coi ai ra gì tu thần thiên thần cao hơn mấy cách đẳng cấp. Bành Trương Nhược Trần đã sớm chuẩn bị, như thiểm điện ra quyền. Một kích đụng nhau về sau, không gian chấn động. Hai người đều là vội vàng thối lui kéo ra ngàn dặm khoảng cách. Di xa giống như là chưa từng có na di qua vị trí. Nhìn chăm chú Trương Nhược Trần. Nói. Bất động minh vương quyền thật lợi hại a, Ngươi là thời đại này dưới vô lượng người mạnh nhất đi hai người đụng nhau sau phong bảo. Còn tại trong không gian xung quanh tiếp tục. Trương Nhược Trần cũng là không khiêm tốn. Nói. Cũng không kém bao nhiêu đâu luận nhục thân lực lượng. Trương Nhược Trần hiện tại so sáu thành vô lượng huyền nhất cùng si hình thiên Còn phải mạnh hơn một phần Khác như thần hồn, tốc độ, áo nghĩa, tinh thần lực Trương Nhược Trần cũng không hề yếu Mấu chốt nhất là hắn mới vừa vặn ngưng tổ ra thái âm Còn có tăng lên rất nhiều không gian Đáng tiếc a Bất động minh vương quyền mới tu luyện đến tầng thứ 17 quyền ý Nếu là lính ngộ tầng thứ 18 quyền ý Vừa rồi một quyền kia, nói không chừng liền có thể đem ta thương tích. Quy các thần văn số lượng cùng thần khí nặng nề trình độ cũng còn kém rất nhiều, không bằng di sa. Di sa nói, tu thần thiên thần tử trong đồng hồ nhật quý xông ra. Ngưng hóa thân thân thể. Nói, bè khẻ, trương nhược trần mới xuất thế hai ngàn năm mà thôi. Đã có bây giờ thành tựu. Nếu có thời gian lắng động, bổ đủ thiếu khuyết. Một quyền cũng đã đem ngươi đánh chết tu thần Hắn là của ngươi đệ tử Ngươi cuối cùng vẫn làm trương ra Người hộ đạo Di Sa nói Tu thần thiên thần mặt Âm trầm xuống Nói Ngươi cũng đoạt xá chính mình truyền nhân thân thể Không có đoạt xá trí nhớ của hắn Sao còn chưa tới kịp tiêu Hóa Di Sa rất thản nhiên tiếp theo ánh mắt Rơi xuống trương nhược trần trên thân tràn ngập hiếu kỳ Suốt thế hai ngàn năm thành tựu như vậy Hắn là có chút không tin. Trương Nhược Trần nói, khi thiên, ngươi bây giờ nhưng còn có nắm chắc xếp chết chúng ta khi thiên đã chết đi 300. Nhìn năm chớ có lại sưng hô như vậy. Một thế này, ta là di sa di sa thanh âm kéo dài quanh quẩn không ngớt. Tu thần thiên thần lập tức hỏi, 300. Nhìn năm trước, ngươi bản tôn đến cùng đi làm chuyện gì? Vì sao vẫn là ta cũng muốn biết cho nên ta nhất định phải mượn Di Sa sống thêm đời thứ hai. Đi tìm năm đó đáp án. Di Sa nói. "Be khe chính là ba trăm. Nhìn năm hai mươi tư chư thiên một trong là thiên đường giới đế nhất cường giả thực lực không thua ngay lúc đó hảo thiên. Đương nhiên đoạt xác Di Sa chỉ là be khe lưu tại ly hận thiên bộ phận thần hồn suy nghĩ ly hận thiên thần hồn suy nghĩ thường thường không kịp bản tôn thần hồn một phần trăm thậm chí một phần ngàn là bản tôn lưu tại ly hận thiên dùng cho lính hội lượng di Sa hai tay hơi nâng hắc ám thần khí từ lòng bàn tay dâng lên hắc ám thần khí cùng quy tắc thần văn tại hắn lên không quấn quanh. ngưng tụ thành luôn bàn khiến cho trong không gian xung quanh thiên địa quy tắc tùy theo biến hóa là đại thành vô lượng thần thông mạc nhật thiên luôn Đồng dạng một chiêu thần thông, do hiện tại di xa thi triển đi ra, uy thế hoàn toàn khác nhau. Phát sinh một loại nào đó thăng hoa, tu thần thiên thần hướng chương nhược trần truyền âm, đi mau bè khe năm đó tiến đến chinh chiến lúc. Tất nhiên ý thức được không thích hợp, cho nên, con sót lại không được không ít thần hồn suy nghĩ tại ly thần thiên những thần hồn suy nghĩ này kết hợp ở cùng nhau, so bản thần hiện tại sáu thành vô lượng cường độ thần hồn còn mạnh hơn. Bây giờ behe tàn hồn cùng di xa kết hợp, khiến cho chiến lực của hắn đạt đến cực kỳ khủng bố độ cao. chúng ta cũng không phải đối thủ behe năm đó là đạt đến bất diệt vô lượng tồn tại. cho dù tu thần thiên thần thời kỳ đỉnh phong, cùng so sánh, cũng kém cách to lớn. Trong lòng có thể nào không ghiêng ghi coi như mạnh hơn cảnh giới cũng còn ở dưới vô lượng Trương Nhược Trần không có đi đối thủ khó tìm vừa mới ngưng tụ ra thái âm rất muốn cùng di xa đỏ sức một phen Loại tầng thứ này giao phong có thể kiểm nghiệm suốt từ thân không đủ đối với tương lai tu luyện có lợi Ngón tay bóp ra kiếm quyết vù vù sáu thanh thần kiếm đều xuất hiện kết thành kiếm trận Đến hàng vạn mà tính kiếm quang đều hiện Trương nhược trần khống chế sáu kiếm nghênh kích đi lên. Trên người có một cỗ thẳng tiến không lùi chắc tuyệt khí thế Tốt không hổ là có thể gây nên bản tỏa coi trọng người trẻ tuổi không có yếu đi đại tôn năm đó uy danh. Di sa thân thể, dung nhập mạc nhật thiên luôn. Thần khu hóa vào thần thông, đây cũng là trước đó di sa không có đủ năng lực ẩm ẩm. Vạn kiếm cùng mạc nhật thiên luôn đụng nhau kiếm quang cùng hắc ám quang vụ xuyên thẳng qua tiếp theo. Hướng nơi xa chấn động. Bành bành bành. Trương Nhược Trần cùng Di Sa trực tiếp khoảng cách gần giao phong. Có thể là dùng quyền. Có thể là dùng kiếm. Có thể là dùng chỉ. Các loại thần thông cùng chiến binh như gió bão dâng lên. Tu thần thiên thần rất rõ ràng. Di Sa hiện tại cường độ thần hồn tất trên mình. Thần hồn đối với lực lượng vận dụng cũng tất nhiên trên mình. Nhưng... Không có lựa chọn khác hỗn loạn thời gian tỏa vô gian tu thần thiên thần thi triển tuyệt học của mình. Từng đầu thời gian trường hà hiển hóa ra ngoài. Như trăm ngàn đầu bạch long. Phóng tới Trương Nhược Trần cùng Di Sa vòng chiến. Một lát sau. Di Sa nhanh chóng thối lui ra ngoài. Ngực xuất hiện một cái lỗ máu. Là thủ lực lượng thời gian ảnh hưởng để Trương Nhược Trần bắt lấy cơ hội. Một kiếm đem hắn đâm xuyên. Trương Nhược Trần cùng hắn giao phong là chân chính dưới vô lượng quyết đấu đỉnh cao. Nhưng tu thần thiên thần tham dự, phá vỡ cân bằng, hắn lúc này mới bị thua. Gặp Di Sa thổ thương, tu thần thiên thần lập tức tinh thần chấn động. Nguyên lai hắn bất quá cũng như vậy. Cũng đúng, 24 chư thiên bè he sớm đã chết đi. Trước mắt cái này, chỉ là một đạo tàn hồn. Có gì có thể sợ Di Sa ngực lỗ máu. Đang chậm rãi khép lại. Thần sắc bình thản tự nhiên. Không mừng không giận. Nói. Rất tốt. Lần giao phong vừa rồi. Bản tỏa đã thăm dò ra thực lực của ngươi. Bản tỏa hiện tại có chút tin tưởng tu thần lời nói. Ngươi thời gian tu hành. Hẳn là thật rất ngắn. Nếu không thiếu khuyết không đến mức rõ ràng như vậy. Hiện tại. Bản tỏa không cần thiết dùng nhược điểm của mình đi cùng ưu thế của ngươi liều mạng soạt di xa thần hồn ngoại phóng trực tiếp phát động thần hồn công kích lại là đồng thời công hướng tu thần thiên thần cùng trương nhược trần trương nhược trần sắc mặt càng phát ra nghiêm túc lập tức lui lại đứng ở dưới bộ đề thủ đồng thời toàn lực thôi động phật tổ xá lợi ngàn vạn phật ảnh tùy chi hiện hóa ra ngoài mịt mờ tiếng tụng kinh vang vọng đất trời. Tinh thần lực tràng vượt cùng thái cực âm dương đổ cũng là hiển hóa ra ngoài. Đối mặt một vị trư thiên tàn hồn chương nhược trần chỉ có thể trước lựa chọn thần hồn phòng ngự. Như không phòng được chỉ có thể lập tức rút đi. Như phòng được lại ngự kiếm công kích đi qua. Đến lúc đó áp lực liền giao cho di sa tu thần thiên thần lập tức tiến vào đồng hồ nhật quỹ. Giữa thiên địa vang lên tiếng nước chảy từng đầu thời gian trường hà quay chung quanh đồng hồ nhật quý lưu động hóa giải di xa thần hồn công kích thật cường đại thần hồn ngăn không được trương nhựa trần tiếp nhận áp lực càng lúc càng lớn chỉ gặp hắc ám vô tận đập vào mặt đem phật ảnh không ngừng nghiền nát khiến cho bộ đề thủ phát ra quang hoa càng ngày càng ảm đạm thái cực âm dương đổ cùng tinh thần lực tràn vực không ngừng bị ăn mòn cứ việc trương nhược trần toàn thân phát ra phật quang, nhưng hắc ám lại càng ngày càng gần. không có khả năng như vậy ngồi chờ chết trương nhược trần đem thời gian áo nghĩa cùng hắc ám áo nghĩa đồng thời kích phát. thái âm đại biểu ngọc thủ mặc nguyệt bộc phát ra quang hoa sáng chói, lập tức bị ăn mòn thái cực âm dương đồ cấp tốc vận chuyển lại. hắc ám vô tận bị đánh tan, đồng thời treo tại trên ngọc thủ mặc nguyệt. Thế mà điên cuồng hấp thu những hắc ám hồn lực bị đánh tan này Ngươi thế mà Ngươi lại có thể tại ly Hận thiên đem áo nghĩa lực lượng Vận dụng đến mạnh mẽ như vậy Tình trạng di sa đạo thanh âm này vang lên Mang theo kinh dị Sau đó, hắc ám hồn vụ phi thường quả quyết Giống như thủy triều thối lui Đấu la chi bắt đầu thức tỉnh võ hồn áo giáp Đồng nhân đấu la đại lục Nhân vật bá, lái gơn đam tất cả các nhân vật đều ít cao, không não tàn. Vạn cổ thần đế ba trăm bốn mươi chương ba ba trăm bốn mươi quang tịnh sơn hủy chương nhiệt trần trong ánh mắt quang mang nổ bắn ra, cánh tay phải vung về phía trước một cái, sáu kiếm như là sáu viên thiêu đốt lên vi hình hằng tinh đụng vào tiến hắc ám. Mẹ khể, chạy đi đâu? Lưu lại thần hồn theo tu thần thiên thần thanh âm vang lên. Đồng hồ nhật quý mang theo một mảnh thời gian quang hải. Đánh xuyên hắc ám. Tìm tới di xa chân thân. Hôm nay. Bản tỏa xem như thấy được đương thời đệ nhất anh tài phong thái đời bản tỏa đem di xa thần hồn cùng ký ức hoàn toàn dung hồi quán thông. Nhất định lần nữa đến nhà bái phòng. Di xa thi triển tốc độ vượt dị thần thông. Liên tiếp bước ra mấy bước. Biến mất tại trương nhược trần cùng tu thần thiên thần trong tầm mắt. Tiếp theo bọn hắn muốn cảm giác, đều cảm giác không đến. Trương Nhược Trần lấy ra thiên su châm kết quả không cách nào suy tính. Loại lão gia hỏa này thủ đoạn thật cao minh. Trong nháy mắt giấu tại vô hình. Thậm chí ngay cả thần khí đều không thể làm gì Trương Nhược Trần thầm than. Tu thần thiên thần nói. ngươi liền may mắn đi be he hiển nhiên mới vừa vặn đoạt xá thành công. Không có thể cùng di xa hoàn toàn dung hợp. Nói không chừng di xa tinh thần ý chí còn tại ảnh hưởng hắn. Nếu không, hắn chỉ bằng thần hồn chiến lực liền không thua càn khôn vô lượng sơ kỳ thần vương thần tôn. Di xa bản thân liền rất mạnh, nhục thân sẽ không trở thành hắn thần hồn trói buộc. Đúng rồi. Ngươi mới vừa rồi là dùng hắc ám áo nghĩa cùng thời gian áo nghĩa. Phá hắn thần hồn công kích nơi này chính là ly hận thiên hạ trương nhược trần thu hồi sáu kiếm. Nói. Ly hận thiên thì như thế nào ly hận thiên cũng có thời gian. Huống hồ di sa tu luyện là lực lượng hắc ám. Thời gian áo nghĩa cùng hắc ám áo nghĩa đủ để đối với hắn tạo thành ảnh hưởng nghiêm trọng. Ngươi sẽ không cho là. Áo nghĩa chỉ có thể dùng để điều động thiên địa quy tắc á tu thần thiên thần cảm thấy trương nhược trần không có nói thật. Nhưng lười nhắc cùng hắn tranh luận. Chính mình một cái khí linh mà thôi. Làm sao tranh đến thắng đâu kỳ thật. Nguyên nhân chân chính chính là me he tàn hồn tiến nhập chương nhược trần trong 18 trường. Tại trong phạm vi này, chương nhược trần cảm thấy mình đã có thể làm được hoàn toàn độc lập đến ly hận thiên bên ngoài. Có thể chính mình chế đỉnh quy tắc, Hắc ám áo nghĩa cùng thời gian áo nghĩa chỉ là lên phụ trợ tác dụng. Đáng tiếc, ngươi lúc trước nếu là dùng địa đỉnh xuất kỳ bất ý cho hắn đến một chút nói không chừng có thể đem hắn lưu lại, me khe tàn hồn không thua yếu một ít cổ chi thiên tôn, tu thần thiên thần cảm khái một tiếng. trương nhược trần nói chân uy hiếp đến tính mạng của hắn, chúng ta hôm nay cũng chưa chắc có thể còn sống sót. nói cho cùng, ngạnh thực lực vẫn là hắn càng mạnh, trương nhược trần đã sớm biết được hôm nay không có khả năng chấn áp được di xa, cho nên không có sử dụng địa đỉnh. Sở dĩ giao thủ, một là vì xác định, di xa là có hay không là bị be he tàn hồn đoạt xá. Hai là vì trong chiến đấu, nhiệm chứng mình bây giờ thực lực cùng nhược điểm. Trương nhược trần cùng tu thần thiên thần cấp tốc rời đi nơi đây, tiến đến quang tỉnh Sơn. Trên đường, tu thần thiên thần nói, đem tuyển trung sinh, bơ bát, đại tuyết nữ vương toàn bộ đều luyện đi, mượn thần hồn đan. Bản thân hẳn là có thể cấp tốc tăng lên tới 10 thành vô lượng. Đến lúc đó quản hắn là di sa hay là behe he chúng ta cũng có thể không sợ. Chương nhược. Trần không nói một lời. Nói thực ra. Hắn bây giờ còn không có có quyết định chủ ý. Muốn hay không luyện giết ba vị này thiên đường giới thái hư đỉnh phong đại thần. Làm như vậy. Cũng không chỉ là muốn chọc giận thiên đường giới đơn giản như vậy. Thậm chí là đang ép toàn bộ thiên đình vạn giới cùng đi tiến đánh tinh hoàn thiên. Tuy nói trước đó, thần ba công chúa đã tại thiên đường giới xếp đến long trời lở đất. Nhưng, các giới thần linh đều biết. Đó là côn lôn giới cùng thiên đường giới ăn oán cá nhân. Là mười vạn năm trước nợ máu. Thậm chí, thần ba công chúa bản thân liền đến thiên đường giới, xem như thiên đường giới thần linh. Có thể tuyển trung sinh. Bơ bát. Đại tuyết nữ vương đều là giao hữu khắp thiên hạ. Nếu là bị trương nhược trần luyện giết. Thực sự không tốt dự đoán. Sẽ dẫn tới dạng gì hậu quả. Tu thần thiên thần biết được trương nhược trần thân là tinh hoàn thiên tri chủ. Phía sau là cái này đến cái khác thế lực lớn sinh linh. Làm việc tất nhiên phải sâu nghĩ suy tính. Thế là nàng hiến kế nói có thể đối ngoại công bố là thần ba công chúa giết bọn hắn. Dù sao thiên đường giới cầm tu thần ba công chúa sự tình thiên đình rất nhiều thần linh cũng biết mà lại rất là khinh thường. Côn lôn giới muốn thoát ly, rời đi kiếm giới cũng cần một cái lý do. Vừa vặn mượn cơ hội này đem thiên đường giới phe phái thậm chí toàn bộ thiên đình làm mất lòng. Ngươi thật đúng là cơ trí, không hổ là một đời thiên thần. trương Nhược Trần nói. Tu thần thiên thần không biết trương Nhược Trần là thật tải khen nàng. Hay là tại châm chọc nàng đang muốn tiếp tục tranh thủ. Bỗng sưng. Thần ba công chúa. Si hình thiên. chu tước hỏa vũ. Còn có treo ở si hình thiên trên lưng tiểu hắc. Cấp tốc hướng bọn hắn bay lên mà đến. Đem tốc độ một phát đến cực hạn. Mau trốn quang tỉnh Sơn bị hủy. Tất cả đương thời thần vương thần tôn thần hồn suy nghĩ đều bị thôn phệ. Si hình thiên quát đồng thời quay đầu nhìn thoáng qua. Tranh thủ thời gian về thế giới chân thật Ly hận thiên không có khả năng lại chờ đợi Lại có lão quái vật xuất thí Đáng sợ tới cực điểm Chu tước hỏa vũ mặt hơi trắng bịch vội vàng nói Trương Nhược Trần đã cảm giác được có khí tức cực kỳ kinh khủng Đang nhanh chóng tiếp cận Thế là Tại si hình thiên đám người đi tới chỗ gần về sau Hắn lập tức hiển hóa ra thái cực âm dương đồ Toàn lực vận chuyển Tu thần thiên thần nói. Đến cùng chuyện gì xảy ra. Quang tỉnh Sơn làm sao có thể bị hủy diệt một hai câu. Nói không rõ ràng. Chính các ngươi xem đi thần ba công chúa phất tay. Lấy tinh thần lực tạo dựng ra một màn ánh sáng. Đem chính mình lúc trước nhìn thấy đáng sợ cảnh tượng. Trở lại như cũ đi ra. Trương nhược trần tranh thủ lúc sảnh dối liếc qua một tòa thất thải sắc dãy núi liên miên chập trùng nguy nga tráng lệ lơ lửng tại hư không ba đạo thân ảnh khổng lồ xuất hiện tại ngoài dãy núi diễn hóa thủ đoạn dược dị đem trong núi từng vị thần vương thần tôn thần hồn suy nghĩ hút vào tiến vào trong bụng tuy chỉ là một màn ánh sáng nhưng cũng có thể cảm nhận được ba tôn thân ảnh kia đáng sợ trong quang tỉnh sơn mặc dù chỉ có thần vương thần tôn chút ít thần hồn suy nghĩ, nhưng cũng không trở thành giống từng con từng con kiến đồng dạng bị trực tiếp hút vào. Từng cảnh tượng ấy dọa người đến cực điểm để cho người ta không thể tin được là chân thật chuyện phát sinh. Trương Nhược Trần nhìn thấy chân lý điện chủ thần hồn suy nghĩ, vì trong đó một tôn mọc ra sừng dây thân ảnh, một phát bắt được, bóp sụp đổ. Cũng trông thấy bất tử huyết tộc tộc trưởng thần hồn suy nghĩ bị một cây xiềng xích màu đen bắt đi. Âm âm hảo thiên thần hồn suy nghĩ. Tại dãy núi bảy màu đầu nguồn hiển hóa ra ngoài. Thân ảnh bành trướng. Như đồng hóa là che trời cử nhân. Đem vị kia mọc ra sừng dây thân ảnh đánh lui. Đương đại thiên tôn. Tu vi càng cao. Trách nhiệm cũng liền càng lớn. Bởi vậy hảo thiên tại quang tỉnh Sơn lưu lại đại lượng thần hồn suy nghĩ. Dù là chỉ bằng thần hồn suy nghĩ, liền có thể trấn áp cổ chi thiên tôn tàn hồn bảo đảm quang tỉnh Sơn không mất. dãy núi bảy màu một đầu khác, một đoàn hắc ám chi quang hiện hiện ra. Trong hắc ám chi quang, một bộ vô cùng to lớn khu lâu hình người sinh trưởng, đem bên trong một đảo cổ chi thiên tôn tàn hồn đánh lui thật mạnh địa ngục giới tại quang tình sơn người tỏa trấn là ai không giống như là phong đô đại đế a tiểu hắc hỏi đột nhiên một tỏa thành trì tử thiên không trấn áp xuống đánh vào trên dãy núi thất thải sắc thất thải sắc dãy núi đứt đoạn thành hai đoạn trong dãy núi vô số thần hồn suy nghĩ bị nghiền nát hảo thiên cùng khô lâu hình người đều thi triển ra thần thông đánh về phía thiên không nhưng không cách nào ngăn cản Tòa kia từ trên trời ráng xuống thành trì trên tường thành, ngạo nghễ đứng đấy một bóng người. Chỉ là tại tinh thần lực trên màn sáng nhìn thấy. Chương Nhược Trần đều cảm giác được che trời tuyệt địa uy thế đập vào mặt. Để cho người ta khó mà thở dốc Không phải là... Không phải là một vị thủy tổ tàn hồn đi. Ly Hận Thiên đây là thế nào? Tu Thần Thiên Thần cảm giác được lộn xộn thế giới tựa hồ trở nên có chút không giống ly hận thiên biến cố này có thể hay không lan đến gần thế giới chân thật chương nhược trần trong lòng không cách nào bình tĩnh theo bảy mươi hai trụ ma thần xuất thế vô lượng bắc chinh thật đúng là dắt một phát động toàn thân vô luận là chân thật thế giới hay là ly hận thiên rất nhiều ẩm thế cùng dược dị tồn tại đã mất đi trấn áp vũ trụ thế cuộc bắt đầu không bị khống chế Còn tốt, theo thái cực âm dương đồ cấp tốc vận chuyển, hình thành vòng xoáy phong bạo, mở ra thông hướng thế giới chân thật thông đạo. Mọi người ở đây âm thầm thở dài một hơi thời điểm, soạt một đạo toàn thân hỏa diễm quang ảnh, xông vào thái cực âm dương đồ trên thân khí thế cực kỳ đáng sợ. Không tốt, có trí cường thần hồn suy nghĩ vọt vào si hình thiên bổ ra chiến phủ công đi qua chu tức hỏa vũ đâm ra chu thần thương thần ba công chúa thi triển tinh thần lực công kích. Đạo hỏa kia diễm quang ảnh. Ngưng tụ thành một vị tuyệt mỹ nữ tử lãnh ngạo. Ôm tay áo vung lên. Đem bọn hắn toàn bộ bước lui ra ngoài. Nữ tử lãnh ngạo bàn tay dựng đến chương nhược trần trên vai. Nói. Tranh thủ thời gian về thế giới chân thật chương nhược trần hướng nơi xa nhìn lại. Chỉ gặp. Vừa rồi tại tinh thần lực trên màn sáng nhìn thấy thân ảnh to lớn mọc ra sừng dê kia. Tới lúc gấp rút nhanh tới gần thái cực âm dương đồ. Khí tức rất khổng lồ, vượt qua be he tàn hồn. Được rồi, Phượng Thiên Trương nhược trần khống chế thái cực âm dương đồ, xông vào thông đạo Một lát sau, bọn hắn xông ra ly hận thiên. Hạ xuống thế giới chân thật trong một vùng biển bao la vô biên. Chấn động đến bốn phía nhấc lên không ngớt sóng lớn. Đám người rất là lo lắng ngẩng đầu nhìn lại. Thế giới thông đạo còn không có hoàn toàn khép kín. Có thể trông thấy thân ảnh to lớn mọc ra sừng dây kia. Rất muốn xông vào thông đạo. Nhưng. Chỉ là thăm dò tính nhô ra một cách đại thủ. Trong khoảnh khắc. Toàn bộ cánh tay đều hóa thành điểm sáng. Tan biến tại thế giới chân thật. Không cần lo lắng hắn tạm thời không qua được. phượng thiên nói. trước mắt vị này phượng thiên chính là do phượng thiên lưu tại ly hận thiên thần hồn suy nghĩ ngưng tụ mà thành. trương nhược trần hỏi. quang tỉnh sơn đến cùng chuyện gì xảy ra đại ma thần trả thù tại thế giới chân thật. bọn hắn bại. muốn tại ly hận thiên trả thù lại. ngược lại là không nghĩ tới. bọn hắn tại ly hận thiên tàn hồn. giấu sâu như vậy. Lại có mấy vị một mực từ loạn cổ lan tràn đến hiện tại Phượng Thiên hời hợt nói như thế Nhưng ở đây còn lại tu sĩ, lại như trời nắng nghe ginh lôi trong lòng cảm xúc bốc lên Đấu la chi bắt đầu thức tỉnh võ hồn áo giáp Đồng nhân đấu la đại lục, nhân vật bá, lái gơn đam Tất cả các nhân vật đều ít cao, không não tàn Vạn cổ thần đế 340 chương 3.342 tái chiến ly hận thiên đại ma thần tam đại ma nguyên một trong, là hậu thế không có chỉ trích chân chính thủy tổ cấp tồn tại, khai sáng một thời đại, loạn cổ lúc trước từ trên trời giáng xuống trong thành trì đạo thân ảnh kia, hẳn là chính là đại ma thần si hình thiên cảm giác nhiệt huyết choáng đầu, rất muốn lập tức trở về ly hận thiên, lần nữa chiêm ngưỡng đại ma thần, chỉ tồn tại cùng trong điển tịch cổ lão thủy tổ, xuất hiện đến đương thời, Có thể nào bình tĩnh đến xuống tới trương nhược trần nhanh chóng tỉnh táo. Hỏi. Đại ma thần chân thân. Cũng tại mắt Trạc Trường Thành Thức tỉnh Phượng Thiên lắc đầu. Nói. Không có mọi người tại đây thở dài một hơi. Trong truyền thuyết thiên ma giết chết đại ma thần cũng kết thúc loạn cổ. Coi như chỉ là xa xôi quá khứ nghe đồn. Nhưng vẫn như cũ có nhất định có độ tin cậy. Lại nói. Như một vị thủy tổ thật sống tiếp được giáng lâm đến đương thời thiên đình vạn giới cùng địa ngục các tộc vô lượng bắc chinh coi như có thể thủ thắng cũng khẳng định tử thương thảm trọng ai đại ma thần cuối cùng đã mất đi tiên tổ kết thúc hắn thống trị thời đại kia ly hận thiên đạo thân ảnh kia bất quá chỉ là hắn một đạo tàn hồn si hình thiên cảm thán nói ly hận thiên cùng thế giới chân thật thông đạo đóng lại thân ảnh to lớn mọc ra sừng dê kia Không thể xông tới, thời đại này thiên địa quy tắc cản trở hắn. Trước đó, Trương Nhược Trần còn đoán không ra thân ảnh to lớn mọc ra sừng dê kia thân phận. Bị Phượng Thiên nhắc nhở, "Nhĩ tới." Tại Hắc Ám Chi Uyên, 72 trụ ma thần trên cột đá thấy qua, rất sống trí thượng tứ trụ trong đó một vị. Trên mặt biển, bọt nước dần dần bình tĩnh. Ngẩng đầu, đầy thiên tinh hải, chói lọi nhiều màu bọn hắn chưa có trở lại thiên đường giới mà là xuất hiện đến vô định thần hải tại một mảnh lạ lấm hải vực phượng thiên bộ phân thân này cũng không biết là do bao nhiêu đạo thần hồn suy nghĩ hội tụ mà thành khí tức cực kỳ cường hoành nàng nâng tay phải lên lòng bàn tay tuôn ra từng sợi huyết mang phiêu đãng đến giữa thiên địa tại câu thông lấy cái gì trương nhiệm trần trầm tư một lát sau, đi qua, đem di xa, me la, độc nhãn cử nhân sự tình, nói cho nàng. Đoạt xá a ra, be khe. Phượng thiên nói, be khe tàn hồn, có thể sống đến bây giờ, tại bản thiên trong. Dự liệu. Bất quá a ra. Nếu như ngươi nói là sự thật, bản thiên thật là có chút giật mình. Nàng tiếp tục giảng đạo. Mỗi cái thời đại vô lượng cảnh thần linh. Muốn cấp tốc tăng cao tu vi. Đều sẽ chân thân tiến vào ly hận thiên càn quét một phen. Tìm kiếm cơ duyên. Nếu có thể săn giết được thời cổ cường giả tàn hồn. Cùng tại thế giới chân thật tìm tới một gốc tuyệt thi thần dược không có khác nhau. Hơn 10 triệu năm trước đại ma thần tàn hồn có thể sống đến bây giờ đã không thể tưởng tượng. Càng thêm lâu dài A ra. Thế mà cũng có thể còn sống có ý tứ ly hận thiên rồng lớn tới cực điểm không có bất kỳ tu sĩ nào tìm tới qua biên giới đúng là như thế phổ thông thần linh thần hồn suy nghĩ tại ly hận thiên đều có thể sinh tồn như phù du dấu tại biển cả đương nhiên vô luận là trùng kích vô lượng thái hư tâm đình đại thần hay là đương thời vô lượng dưới tình huống bình thường căn bản không có thời gian đi phản ứng phổ thông thần linh thần hồn suy nghĩ Càng là cường đại thần linh thần hồn suy nghĩ, ngược lại càng là khó xấu, là đương thời vô lượng tăng cao tu vi đại dược. Phượng Thiên nói, thượng cổ những năm cuối đại khái là là 300. Nhìn năm trước, Thiên địa quy tắc xuất hiện một chút biến hóa vi diệu. Khi đó, bản Thiên liền có nghe nói, trong vũ trụ một chút thế lực, tại bí mật áp dụng tiếp dẫn kế hoạch, muốn đem một chút thời cổ cường giả tàn hồn. Tiếp đón được thế giới chân thật Vận mệnh thần điện cũng có sống nhau kế hoạch Nhưng đều là cuối cùng đều là thất bại Không nghĩ tới Thiên đường giới thế mà thành công lần này Vô lượng Bắc trinh Ly hận thiên quần ma loạn vũ Cũng là một cơ hội Để một chút xấu cực sâu lão quái vật nhau nhau nhảy ra ngoài Xem ra là thời điểm đem Ly hận thiên lần nữa càn quét một lần trương nhược trần hỏi ra trong lòng nghi hoặc, Nói A ra cùng bè khe có thể ráng lâm đến thế giới chân thật sao Phượng Thiên không trả lời ngay hắn vấn đề này. Cẩn thận suy nghĩ. Nói. Từ xưa đến nay. Mất đi thần linh. Vô luận khi còn sống cường đại cỡ nào. Tàn hồn tại ly hận Thiên chưa từng có đoạt xá thành công qua. Thiên địa quy tắc sẽ không cho phép chuyện như vậy phát sinh dù là lúc trước các ngươi nhìn thấy trí thượng tứ trụ thương xa khắc. Chân thân của hắn còn sống. Nhưng bởi vì hắn không thuộc về thời đại này, bị thời đại này thiên địa quy các bài xích, tàn hồn trong thời gian ngắn căn bản là không có cách giáng lâm đến thế giới chân thật. Khương xa khắc còn như vậy, những cổ thần mất đi kia, làm sao có thể giáng lâm tới trương Nhược Trần nói, chỉ cần không có khả năng giáng lâm đến thế giới chân thật liền tốt cũng chưa chắc Phượng Thiên nói. Bản Thiên lúc trước không phải nói cho ngươi Thượng cổ những năm cuối, thiên địa quy tắc xuất hiện biến hóa vi diệu. Những thế lực này mới bắt đầu áp dụng tiếp dẫn kế hoạch. Nếu A-gia cùng me he có thể đoạt xá thành công, như vậy bọn hắn có lẽ có thể mượn Me-la cùng Di-sa làm vật trung gian, ráng lâm đến thế giới chân thật. Bất quá! Không có đơn giản như vậy thiên đường giới hẳn là đến tiếp sau còn có một số thủ đoạn dùng để đối kháng thiên địa quy tắc. Chính bọn hắn đoán chừng cũng có một chút bí pháp, sẽ nghĩ biện pháp dần dần dung nhập thế giới chân thật. Những người này dù là chỉ còn tàn hồn, nhưng cũng không có một cách nào là đơn giản chu ước hỏa vũ. Si hình thiên bọn người lấy ánh mắt khác thường. Nhìn xem trương nhược trần cùng Phượng Thiên. Tại trong nhận biết của bọn hắn, Phượng Thiên thế nhưng là cao lạnh đến cực điểm. Xác thực nói là âm lãnh, là tử vong đại danh tử. Ai có thể nghĩ tới? Trương Nhược Trần lại có thể cùng nàng bình thản nói chuyện nữ tử này. Thật là Phượng Thiên. Phượng Thải rực rầm rầm phương Tây mặt biển bắt đầu cháy rừng rực. Trời nước một màu. Đều là màu đỏ như máu. Sóng lớn cao vạn trượng hướng bên này vọt tới. Không bao lâu, một gốc huyết diệp ngô đồng xuất hiện trong tầm mắt mọi người. Nó không biết cao tới bao nhiêu vạn dặm Mỗi một mảnh lá cây đều như một tòa huyết hồ. Huyết quang chiếu giỏi hải dương cùng tinh không. Tử vong cùng sinh mệnh khí tức quấn giao. Cường hoành tới cực điểm. Nếu không phải biết trương nhược trần cùng phượng thiên quan hệ không tầm thường. Si hình thiên cùng thần ba công chúa đã chạy trốn huyết diệt ngô đồng trong phiến lá. Bay ra lít nha lít nhít thần hồn suy nghĩ. Giống ước vạn chỉ phượng hoàng xông vào đứng ở trên mặt biển phượng thiên phân thân thể nội thời gian dần trôi qua phượng thiên bộ phân thân này càng ngày càng cường đại phát ra khí tức như muốn nứt vỡ thời không rất khó tưởng tượng đây chỉ là một bộ phân thân đặc biệt là thần hồn cùng huyết diệt ngô đồng quấn giao cùng một chỗ phát ra khí tức vượt xa bình thường càng khôn vô lượng thần vương thần tôn quả nhiên a ngươi không tín nhiệm ta trương nhược trần thấp giọng nói Huyết Diệp Ngô Đồng cùng Phượng Thiên đại lượng thần hồn suy nghĩ, vì sao không cùng bản tôn cùng rời đi? Mà là được triệu hoán tới nơi này hiển nhiên Trương Nhược Trần phỏng đoán đến không sai. Phượng Thiên cùng bất tử chiến thần, ngũ hành quan quan chủ lúc rời đi, có lưu chuẩn bị ở sau, một mực đi theo Trương Nhược Trần, chờ lấy Trương Nhược Trần chủ động mang nàng đi kiếm giới. Về sau, hẳn là tại vô định thần hải tách ra bởi vì vận mệnh thần Sơn phát sinh biến cố lớn. Phượng Thiên ngẩng đầu nhìn lên trời. Khí thế nhất thời có một không hay. Nói, mở ra đi ly hận thiên thông đạo trương nhược trần trong lòng hơi động. Phượng Thiên trở lại thế giới chân thật lại không phải muốn chạy trốn. Mà là tại triệu hoán huyết diệp ngô đồng cùng đại lượng thần hồn suy nghĩ nếu lại chiến ly hận thiên còn không mau vận chuyển ngươi vô cực thần đạo chậm chế bản thiên can quét ly hận thiên cùng chém đại ma thần sau khi trở về cách thứ nhất thu thập ngươi cùng tinh hoàn thiên phượng thiên nói trương nhược trần hiển hóa thái cực âm dương đồ đem phượng thiên cùng huyết diệp ngô đồng đưa đi ly hận thiên chính mình nhưng không có tiến về một đám chư thiên thậm chí là thiên tôn đấu pháp Chính mình một tên tiểu bối hay là chớ có tham dự chu tước hỏa vũ tán thán nói. Đây mới là đương thời chư thiên nên có khí phách tu thần thiên thần hử một tiếng. Phượng thải dự vốn là thủ vọng giả. Chấn áp ly hận thiên là chức trách của nàng. Bất quá. Chỉ bằng huyết diệp ngô đồng cùng thần hồn phân thân. Chưa hẳn chấn được đại ma thần tàn hồn xem ra. Nàng chân thân là gặp đại phiền toái. Nếu không phát sinh chuyện lớn như vậy. Hẳn là chân thân tiến về mới ổn thỏa. Tiểu Hắc nghiêm nghị, thấp giọng hỏi: "Trương Nhược Trần, ngươi cùng bản hoàng nói thật, vì nghĩ cách cứu viện Minh đế, ngươi có phải hay không hướng Phượng Thiên bán rẻ chính mình cái gì Trương Nhược Trần mà kể hắn?" Đã ở suy nghĩ chuyện kế tiếp nghi, Ly Hận Thiên sự tỉnh, tự có đương thời chư thiên tàn hồn, cùng Phượng Thiên, biện trang chiến thần những thủ vọng giả này giải quyết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 ngươi có thể rời đi chu tước hỏa vũ trên mặt toát ra dị dạng thần sắc nói cứ như vậy thả ta rời đi trương nhược trần gật đầu ta thế nhưng là rất đáng tiền ngươi có thể dùng ta hướng phong đô duyện thành yêu cầu to lớn lời ít chu tước hỏa vũ lại bổ sung nếu như ngươi cho là chỉ là như vậy liền sẽ để ta cảm kích ngươi vậy ngươi nhất định là muốn quá nhiều trương nhược trần cười nói tại tinh hoàn thiên Ta hướng địa ngục giới chư thần nói lên điều kiện. Ngươi hẳn là biết đến. Ta chưa từng có nghĩ tới, muốn mượn con tin bắt chẹp địa ngục giới. Nói lên điều kiện đều là hợp lý thuật cầu thả ngươi rời đi. Ta đích xác là muốn giao ngươi người bạn này. Trong khoảng thời gian này kinh lịch sự tỉnh. Ta nghĩ chúng ta là có làm bằng hữu khả năng đồng thời. Ta cũng là muốn mượn ngươi miệng. Nói cho phong đô dược thành. Nói cho địa ngục giới chư thần. Ta trương nhược trần hiện tại có tư cách hướng bọn hắn ra điều kiện. Nếu là không có khả năng thỏa mãn điều kiện của ta. Chờ ta trở lại tinh hoàn thiên. liền không có đàm phán khả năng. Ta sẽ trực tiếp khởi xướng phản kích chiến. Chu tức hỏa vũ thần sắc, dần dần ngưng trọng. Nàng nghe ra trương nhược trần lấy lòng, cũng nghe ra trương nhược trần trong lời nói uy hiếp ý vị. Lấy chương nhược trần thực lực bây giờ, lại thêm si hình thiên, tu thần thiên thần, thần ba công chúa những người này, vô lượng không về. Địa ngục giới chính là chỉnh hợp ra một chi thần quân, cũng không có mười phần phần thắng. huống chi, liền có chỉnh hợp thần quân, cũng chỉ xét là dùng tại đạo thứ hai tinh không phòng tuyến, mà không phải tinh hoàn thiên. Tốt ta Chu Tức Hỏa Vũ hôm nay liền giao ngươi trương nhượng trần người bạn này. Cùng thời đại biểu Phong Đô Dược Thành. Đáp ứng điều kiện của ngươi. Tại ngươi trở lại Tinh Hoàn Thiên trước đó. Phong Đô Dược Thành dưới cờ quân đội. Chắc chắn sẽ rời khỏi Tinh Hoàn Thiên cùng Bách Tộc Vương thành chỗ tinh vực. Chu Tức Hỏa Vũ hóa thành một con Chu Tức. Mang theo xích hồng sắc hỏa vân. Hướng địa ngục giới vũ chủ chỗ phương hướng bay đi. Những ngày qua tiếp xúc, Chu Tức Hòa Vũ phát hiện, Trương Nhược Trần người này hay là đáng giá kết sao? Trên người có rất nhiều thần linh khác không có đủ phẩm chất. Càng quan trọng hơn là, lần này ly hận thiên chuyến đi, nàng thu hoạch to lớn, tuyệt thể thần khu bộ phận lượng hóa. Những lực lượng của lượng này đầy đủ nàng lính hội một chút thời gian. Tương lai trùng kích vô lượng cảnh nói không chừng còn cần Trương Nhược Trần trợ giúp. Đương nhiên nàng càng hy vọng, dựa vào bản thân thực lực, liền có thể đạt tới vô lượng cảnh Đồng thời, chu tước hỏa vũ rất rõ ràng Trương Nhược Trần chủ động thả nàng rời đi Có ly dán nàng cùng địa ngục giới chư thần thành phần ở bên trong Không quan trọng thanh giả tự thanh Tiểu Hắc đưa mắt nhìn chu tước hỏa vũ rời đi, nói không nên thả nàng đi Ra thích liền đi đuổi A Trương Nhược Trần nói Gia thích há há trừ nữ đế. Bản Hoàng chưa từng đem bất kỳ một cách nào nữ tử để vào mắt tiểu hắc lại nói. Bản Hoàng cùng nàng thù hận rất sâu. Lo lắng nàng tương lai trả thù mà thôi. Đúng rồi. Ngươi không phải nói nữ đế tại thiên đường giới sao chương nhược trần thật là có chút lo lắng nữ đế cùng hoang thiên. Dù sao huyền nhất so với bọn hắn tu vi cao hơn. Nội tình càng thâm hậu. Đồng thời cũng rất lo lắng bọn hắn giao phong, sẽ lan đến gần côn lôn giới. Đi, về trước côn lôn giới Trương Nhược Trần nói. Một đoàn người xuất phát tiến đến thiên đình vũ trụ. Trương Nhược Trần thả đi chu tức hỏa vũ, chủ động lấy lòng, nhưng thật ra là có thuộc về mình cân nhắc. Bọn hắn tại thiên đường giới giết đến quá áp chắc chắn sẽ dẫn tới hậu quả nghiêm trọng. Trương Nhược Trần không sợ Thiên Đường giới trả thù, Thiên Đình vạn giới tổ kiến liên quân đến phạt, cũng có ứng đối lòng tin. Nhưng rất lo lắng Thiên Đình cùng Địa Ngục giới sẽ liên thủ. Khả năng này rất lớn bởi vì hắn hiện tại thế lực đã đầy đủ cường đại, đủ để uy hiếp được Thiên Đình cùng Địa Ngục giới. 72 trụ ma thần bị liên thủ công phạt, chính là viết xe đổ. Bởi vậy, Trương Nhược Trần nhất định phải sớm bố trí tại thiên đình cùng địa ngục giới đều lôi kéo một nhóm đáng giá kết sao tu sĩ phòng ngừa tình huống xấu nhất phát sinh ở trên đường trương Nhược trần liên tiếp khắc họa hơn mười đạo thần phù đưa tin truyền hướng địa ngục giới có truyền cho huyết tuyệt chiến thần có truyền cho ngây tuyên bắc sư có truyền cho hải thượng u nhược có truyền cho học chi cổ thần có truyền cho diêu quang đế phi Đem A ra cùng be khe tình huống thông báo cho bọn hắn, cũng sớm hướng bọn hắn dự cảnh ly hận thiên biến đổi lớn. Cuối cùng, nói cho bọn hắn thiên đường giới sự tình là hắn chương nhược trần cách làm. tinh hoàn thiên cùng thiên đình đã kết xuống thủ không đợi trời chung. Như thiên đình đến công. Hy vọng có thể đạt được bọn hắn viện trợ. Đồng thời có lẽ nặng một chút chỗ tốt, đem nhất phẩm thần đạo có thể giúp bọn hắn lính hội lượng bí mật giảng thuật đi ra. Trương Nhược Trần đưa tin đi ra những tu sĩ này. Có thể là giao tình cực sâu. Có thể là thiếu nhân tình của hắn. Có thể là có lợi ích gút mắt. Tóm lại, bọn hắn có thể ở một mức độ nào đó ảnh hưởng địa ngục giới chư thần quyết sách. Ngay sau đó, Trương Nhược Trần bắt đầu suy nghĩ có thể tại thiên đình liên hợp cách nào lực lượng. Ở trên đường, thần ba công chúa cùng si hình thiên tử Trương Nhược Trần nơi đó biết được huyền nhất tin tức lập tức hai người càng thêm bức thiết chạy về côn lôn giới năm đó phạm sai lầm ta muốn tự tay đền bù thần ba công chúa ánh mắt sắc bén si hình thiên có chút lo lắng nói ngươi thật có thể hung ác quyết tâm tự tay giết chết huyền nhất hắn nhưng là biết mười vạn năm trước thần ba công chúa đối với huyền nhất là động thật tình cảm mà lại dụng tình cực sâu Một trăm, nhìn năm tất cả tình cảm đều đã bị ma diệt hầu như không còn, trong lòng chỉ có hối hận cùng vô tận sát ý. Thần ba công chúa nói, bọn hắn chạy về côn lôn giới. Trong giới một mảnh tường hòa, không có bị thần chiến tác động đến. Trương Nhược Trần lấy ra thiên su châm tạm thời không có phát hiện huyền nhất khí tức. Sau đó, Trương Nhược Trần tại côn lôn giới phủ cận tinh không tìm được thần chiến giấu vết lưu lại. Nơi này không gian phá toái còn không có khôi phục, có huyền nhất cùng hoang thiên thần lực lưu lại. Lần nữa sử dụng thiên su châm tìm kiếm, nhưng tìm không thấy hoang thiên cùng huyền nhất khí tức. Một lần nữa trở lại côn lôn giới, trương nhược trần đem kết quả này, nói cho si hình thiên cùng thần ba công chúa. Si hình thiên nói, hoang thiên cùng huyền nhất loại cấp bậc này giao phong, không có khả năng lặng yên không một tiếng động dù là phát sinh ở trong vũ trụ hoang mạc tinh vực cũng sẽ bị cảm ứng được trương nhược trần nói có rất nhiều khả năng nó một huyền nhất bỏ chạy ẩn giấu đi đứng lên tại tránh cho cùng hoang thiên chính diện giao phong có khả năng này so với chính diện giao phong huyền nhất am hiểu hơn ám sát thần ba công chúa nói trương nhược trần nói thứ hai bọn hắn giao phong không tại thế giới chân thật có khả năng đi thế giới hư vô, có khả năng đi ly hận thiên, cũng có khả năng tiến nhập nơi nào đó cùng loại thủy tổ giới bí cảnh. Ở đây Trương Nhược Trần, Si Hình Thiên, thần ba công chúa, thậm chí bao gồm tu thần thiên thần, không một không muốn cùng huyền nhất một trận chiến. Đưa người đánh giết. Tu thần thiên thần nói, tính toán hắn vận khí tốt, nhìn hắn có thể trốn đến bao lâu. Dựa vào chúng ta thực lực Vây giết hắn, dư xài. Trương Nhược Trần nhìn ra si hình thiên cùng thần ba công chúa không cam tâm. Nói. Nếu trở về. Các ngươi hay là hảo hảo dưỡng thương đi mà lại. Thông thiên thần điện bị hao tổn nghiêm trọng. Cần chữa trị. Thiên đường giới tất nhiên sẽ trả thù côn lôn giới. Việc này còn phải các ngươi đến ứng đối. Thần ba công chúa cảm xúc dần dần bình thản xuống. Nói. Đã từng ta phạm vào sai lầm lớn. Để côn lôn giới chư thần gặp đại hiếp. Bây giờ ta trở về. Dù là đánh đổi mạng sống đại giới. Cũng muốn thủ hộ vùng đại địa này. Ta muốn đi một chút trốn cũ. Nhìn xem thần ba công chúa đứng dậy rời đi. Ta cùng ngươi si hình thiên đi theo sát. Tiểu hắc gãi gãi trên mặt dâu mèo. Sầu muộn nói. Lần này tại thiên đường giới huyên náo to lớn như thế. Thiên đường giới phe phái tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Nếu không, hiện tại liền mang côn lôn giới đi ngươi đến gánh chịu côn lôn giới chương nhược trần nói. Tiểu hắc đương nhiên mà nói. Đương nhiên là ngươi A tu thần thiên thần nói. Côn lôn giới dạng này đại thế giới. Bình thường thần vương thần tôn đều chưa hẳn khiêng nổi. huống hồ. Côn lôn giới có một vị thái thượng bố trí trần pháp. Cùng chung quanh thiên địa tương liên. Không phải nói mang đi. liền mang phải đi. Đây không phải nói nhảm sao như tùy tiện một vị thần vương thần tôn. liền có thể đem côn lôn giới lấy đi. Thái thượng há có thể yên tâm rời đi soạt trong hư không? Xuất hiện đến một đạo hồng quang. Lăng phi vũ đột nhiên hiện ra đi ra, xuất hiện đến trương nhược trần cùng tiểu hắc trước mặt. Nàng nói ta chỗ này có một phong thư là giao cho ngươi. Trương Nhược Trần trong lòng hơi động, nghĩ đến tại vô định thần hải gặp phải hòa thượng cổ quái tàn đăng kia. Đạo suy nghĩ này lói lên một cái rồi biến mất, lăng phi vũ trong tay phong thư này hiển nhiên không thể nào là hắn lưu. Tiếp nhận tin mở ra duyệt sơ qua. Càng xem Trương Nhược Trần lông mày càng là khóa chặt ai cho ngươi tin tiểu hắc hiếu kỳ hỏi. Trương Nhược Trần nói là nữ đế.